Thú Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong khung dở phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay, Thú Quỳnh và ban biên tập của Trình Tuồng Voi sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Hạ Vũ. Bộ truyện với từ đề Dâu trưởng Dâu Thứ. Khi nghe qua từ đề của bộ truyện này thì có lẽ là quý vị cũng đã đoán sơ qua được nội dung của bộ truyện này. Đó là một bộ truyện viết một cách rất thực tế, rất chân thực về cuộc sống gia đình giữa những người anh em thân thích ruột thịt với nhau nhưng vẫn luôn đấu đá, ganh ghét, tranh giành lẫn nhau và thậm chí là có sự bất hiếu, sự đối đãi không tốt đối với đớn sinh thành của mình. Liệu rằng tác giả Hạ Vũ sẽ mang đến cho chúng ta những tin tiết hấp dẫn như thế nào?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 Quơ tay sang bên cạnh để tắt chuồng bão đi Sau đó cô quay sang nhìn chồng mình Phong Anh ấy vẫn đang ngủ say Thì thở dài một hơi Hôm qua mãi mới ngủ được Nên giờ đầu cô đau như búa bổ Phải ngồi một lúc mới tỉnh táo trở lại Đúng lúc nhà định rời giường Thì lại nghe được giọng nói của Phong Mấy giờ rồi Sao mẹ em dậy sớm thế 3 giờ con sớm lắm Anh nên ngủ tiếp đi Mới có 3 giờ thôi, ngủ thêm một lúc nữa đã. Có gì để tí làm sao cũng được. anh mắt nhắm mắt mở, khàng dòng sau đó vươn tay ra, kéo cô vào lòng mình. Thôi, hôm nay có nhiều việc, ngủ nữa thì muộn mất. Buồn ra đêm còn dậy, nếu để lỡ dở việc, ai chịu trách nhiệm được chứ? Nhã đánh nhà mấy cái vào tay phong, để anh muôn mình ra. Nhưng càng đánh, anh càng làm căng, không chỉ ôm còn rút mặt vào hỏng vai cô, nghịch ngợm một hồi khiến quần áo của hai người trở nên lộn xộn. Sớm thế này vậy cũng lờ đờ mệt mỏi, không có làm được gì đâu, ở lại ngủ thêm chút nữa, anh muốn ôm em cơ. mặc anh áp sát vào cổ cô, mỗi lời nói ra đều khiến da thịt cô nóng ran vừa nhột, vừa khó chịu. Cô có chút mũi lòng, muốn nằm xuống ôm lấy anh, nhưng nghĩ đến cả đống việc còn đang đợi mình, thì ngay lập tức, Cua gạt văn đi cái ý nghĩ đó. Anh còn đang ốm đấy, bám người thế này có phải muốn lây bệnh cho em không? Cả hai cùng bệnh thì hôm nay ai nấu nướng dọn dẹp? Còn có tình mà, nó cũng phải giúp em chứ. Định cứ ôm đồ một mình làm hết để người ta ngồi chơi à? Nghe tới đây, Nhã không trả lời nữa, cô gạt tay anh ra rồi dứt quát, rời khỏi giường. Anh mở hẳn mắt, ngấn đầu nhìn cô, sau đó mới nói tiếp. Đợi người ta thì đến bao giờ Hôm qua em đã bàn với mẹ rồi Nên hôm nay cứ thế mà làm tôi Dù sao cũng là ngày giỗ bố Để ý mấy thứ tiểu tiết như vậy làm gì chứ anh Cậu phải để ý Anh thế này không giúp được đã đành Nhưng mấy đứa nó Ốn thì sao mà lắm mồm thế Nghỉ ngơi đi không sáng mai lại nằm liệt giường Không ăn uống gì được bây giờ Coi cái giọng điệu của em Có ai nói chuyện với chồng như em không chứ Phong bực bội Biểu môi xùy một tiếng Thế có cần anh giúp gì không? Thôi Anh còn đang mệt thì nên nghỉ ngơi đi Bao giờ cơm nước xong xuôi Em lên gọi anh xuống sau cũng được Nhã nói rồi nhanh chân đi vào Trong nhà vệ sinh Đánh răng rửa mặt Thay quần áo sau đó rời khỏi phòng Phòng có chút xót xa Khi nhìn thấy dáng vẻ bận rộn của vợ mình Nhưng chỉ có thể bất lực nằm tại giường Anh bị ốm mấy hôm nay rồi Vẫn chưa khỏi Mới tối hôm qua còn lên cơn sốt nên giờ đầu óc vẫn còn như trên mây, không thể động tay động chân làm được gì. Sau khi rời khỏi phòng, nhã xuống tầng dưới, bắt đầu tất bật chuẩn bị đồ cúng. Hôm nay là ngày cúng vụ bố chồng cô, ông đã mất gần 5 năm vì tai nạn giao thông. Từ 3 năm trước khi về làm dâu cô đã là người lo liệu hết tất cả mọi thứ trong ngày giỗ của ông. Thực ra vì là dâu trưởng, nên mọi thứ trong nhà vào mấy ngày lễ Tết Cổ bàn hay có việc gì đó đều là do cô lo hết. Cô không than thở vì biết đó là bổn phần của mình. Nhưng vào gần đây trong nhà có thêm một cô con dâu. Cô phải làm từng việc đó. Bảo không suy nghĩ là nói dối. Tiếng chuông điện toài làm mạch suy nghĩ của Nhã bị cắt ngang. Cô vặn bếp nhỏ lại rồi nhấn nút nghe. Người gọi đến là Hương, em họ của Phong. Chị nghe đây. nhà nói. Chị ơi chị dậy chưa? Em đến rồi đang ở ngoài cổng nè. Chị ra mở cửa cho em đi Đợi chút nha chị ra ngay đây Nhã cướp điện thoại Tắt hạng bếp rồi chạy ra mở cổng cho Hương Hương đang học đại học Giờ là thời gian nghỉ hè Nên hôm nay con bé có bảo Sẽ sang giúp cô từ sớm Chị đã bắt đầu nấu nướng rồi hả? Hương nhìn thấy nhà đang đeo tạp về Nên hỏi Ờ giờ chuẩn bị ra chợ Mua nốt mấy thứ còn thiếu đây Thế chị đi đi Trong nhà đang nấu dở gì để em làm nốt cho? Nhã gật đầu cùng với Hương đi vào nhà, làm nốt mấy việc lặt vặt. Em gói nốt hộ chị chủ nem kia nha, chị đi chợ đây, có muốn ăn gì không chị mua luôn cho. Nhã vừa nói vừa rửa tay, tháo tạp dề treo lên móc. Không, em chưa đói, chị cứ đi đi. Mấy thứ này để em làm nốt cho. Hương đi đến lấy ghế ngồi xuống, bắt tay vào việc ngay. Ai chị em thân nhau nên có nhiều cái không cần giữ kẻ. Thấy Hương nói thế, Nhã không hỏi thêm, cô ra đến chợ lúc 5 giờ hơn, đi một vòng mua hết những thứ cần mua và về nhà lúc 6 giờ sáng. Khi Nhã về thì Hương vẫn đang cắm cuối, ngồi gói nêm. Thấy cô sách túi lớn túi nhỏ, liền chạy tới muốn sách hộ. "Em sách cho." Nhìn mồ hôi mồ kia trên mặt chị kìa. "Sao chị báo chỉ mua ít đồ thôi, sách cả đống đồ thế này mà báo ít?" Mấy thứ này có đáng gì chứ, coi như tập tạ, luyện cơ bắp thôi. Em cứ làm nốt việc của em đi, mình chỉ xử lý đống này được. Nhã vừa nói, vừa đi thẳng về phía bề cửa để rửa đồ. Em gói xong rồi đây, chỉ còn cần em làm gì nữa không? Hương bề điện em đặt bên cạnh đống đồ Nhã mới để xuống. Mấy giờ rồi nhỉ? Nhã hỏi, hơn 6 giờ rồi. Hương đáp. Thế em đi nhạc đống rau ở đằng kia hộ chị đi, giờ chị phải chuẩn bị cơm cúng đã. Vâng. Hương gợt đầu chạy đi lấy rau, vài bước chạy đi chạy lại đã bê đồ đến ngồi cạnh nhã. Trong lúc tay là mồm rảnh, chủ động bắt chuyện hỏi nhã. nay chị dậy từ mấy giờ vậy? Ừ, 3 giờ thì phải. Nhã vừa trả lời vừa chạy đi chạy lại cắm cơm và ráng nêm. Sớm thế. Hương chẹp miệng một tiếng. Của bàn năm 6 mâm Chỉ có một mình chị làm Nếu hôm nay em không được nghỉ, không đến giúp Chị định một mình làm hết đống việc này à Nhã nghe xong Quay sang nhìn Hương cười nhẹ rồi nói Đây vốn là việc chị nên làm mà Vất vả thế này chứ vất vả nữa Cũng phải làm Với lại mấy năm qua Đều lo toan mấy ngày thế này nên chị cũng quen Nhưng năm nay khác Tự nhiên bác gái mời nhiều mình thường có 2, 3 mâm Mời người trong nhà thôi Năm nay lại làm lên tận cần chục mâm, mời cả đống người. Nhà chị mới có thêm dâu vào nữa, đáng lẽ chị phải đỡ vất vả hơn. Sao đến giờ vẫn phải một mình làm mọi thứ thế? Nghe Hương nói xong, nhà có chút đâm chiêu. Đúng là năm nay công việc chuẩn bị vất vả hơn, vì mẹ chồng cô đột nhiên muốn làm dỗ lớn. Những năm khác chỉ có vài mâm thì một mình cô vẫn có thể lo liệu nổi. Còn năm nay, thời gian thì hạn hẹp mà cả đống việc cần phải làm. Nói một người lo hết mới là chuyện lạ Ban đầu nhã không định để Hương đến giúp Nhưng cuộc còn dầu mới vào cửa Mà Hương nhắc đến chẳng được tích sự gì Nên đành phải nhờ tới người ngoài Vài hôm trước khi bàn chuyện đám vỗ Cô và cô ta đã cãi nhau một trận Ê, chị ấy đâu rồi chị? Hương thấy Nhã không trả lời Nên hỏi tiếp vẻ mặt rõ ràng đang muốn hóng chuyện Ở trên nhà đó chắc vẫn đang ngủ thôi Giờ này mà con ngủ à? Sao chị không gọi chị ấy dậy để giúp nấu nướng? Nhà có hai của con dâu Một mình chị phải làm hết thế này đâu có được Nếu như hôm nay không có em sang giúp Làm sao một mình chị làm xuể đóng việc đầy chứ? Chị hiền quá đấy Em mà là chị Em làm âm lên rồi Sao biết chị hiền? Em nghĩ chị ngu ngơ tới mức không biết lên tiếng Để cho người ta thích bắt nạt mình thế nào cũng được sao? Thế là chị nói vụ này với chị ta rồi đúng không? Nói gì vậy? Có cãi nhau không? Em quá quen với cái nết của chị ta rồi Chắc lúc đấy chị ta dậy đành đạch lên Đòi ăn vạ chứ chị Làm gì mà tới mức đó Thế tới mức nào Kể cho em nghe đi Em là người ngoài còn thấy bức xúc cho chị Chị phải làm hết mọi việc một mình đấy Chị có phải làm một mình đâu Chẳng phải có em tới giúp rồi hay sao Cũng may hôm nay có em tới đó Này mai Khi nào em được nghỉ mà chị rảnh Thì đi ăn uống gì đó với chị nha Cũng lâu rồi hai chị em mình Chưa có đi đâu với nhau Nhã không muốn tiếp tục Bàn về vấn đề kia nữa Để nói sàng chuyện khác Dạ dạo này em rảnh Nên lúc nào đi cũng được cả Hương nhớ mày nhìn nhã Vẽ mặt bực tức Chị đừng có hiền quá Cứ ôm đồm cả đống việc vào Người thế này chỉ tổ mệt tân thôi Giờ nhà có hai cô con dâu Thì phải chia việc ra mà làm chứ Em mà là chị thì đừng có hồng em nhẫn nhìn như thế Hoặc là cùng nhau làm hoặc là không Cùng lắm thì tất cả đều mất mặt Làm gì có chuyện một người làm việc quần quật Còn một người ngồi hưởng chứ Hương vốn không ngừa Cô chị dâu họ mới của mình Tuy chẳng mấy khi gặp Nhưng mỗi lần chằm mặt Thế nào cả hai cũng sẽ xảy ra xếp mít Có lần chỉ vì một quả táo Không được gọt gọn gàng Mà cả hai đã cãi nhau ầm mỹ Định điểm là khi cô kia nhắc tới người thân đã mất của Hương Với thái độ mỉa mai Làm cho Hương điên lên Suốt chút nữa là xong tới đánh nhau Mọi người cần phải cản mái mới được Sau đó Hương tự ái Nên gần như không sang nhà chơi Lần này cũng vì giúp Nhã Nên mới tới Thôi được rồi Khi nào có cơ hội thích hợp Chị sẽ nói mấy chuyện này sau Bây giờ nhà đang có việc Không thích hợp đi nhắc tới đâu Nhã cười trừ sau đó không nói gì nữa Hương thấy vậy chỉ có thể bước được thở dại Không thể khuyên người muốn nhẫn nhìn được Khi hai người đang im lặng làm nốt phần việc của mình, thì tình người vừa mới được nhắc tới trong câu chuyện bất ngờ xuất hiện lửng thứng từ trên tầng đi xuống vừa đi vừa ngáp đến trước cửa phòng bếp Sau đó cô ta không nói năng gì chỉ liếc mắt nhìn lướt qua hai người, rồi đi thẳng tới chỗ tủ lạnh lẫm bẩm than Mới sáng ra đã nói chuyện ở Mỹ không để cho ai ngủ người gì đâu mà vô duyên không biết Ây, đói quá không biết đồ hôm qua mua còn không Thái độ vên váo, lời nói mỉa mai của tình làm cho Hương ngứa mắt. Nhìn không được, chẹp miệng một tiếng mỉa mai. Ôi chao chị tình đó hả? Từ sáng tới giờ em cứ thắc mắc mãi không biết chị dâu. Hóa ra chị không đi vắng, mà giờ chị mới dậy. Nhìn chị nhả tức bực làm mọi thứ một mình tới này. Em còn tưởng nhà này có mình chị ấy không đấy? Hóa ra là vẫn còn người khác cờ đấy. Cái gì cơ Tình quay ngoắt người trừng mắt lên với Hương. Có gì đâu, em đang chào hỏi chị thôi Chị lừa em làm cái gì Em biết lần trước chúng ta có chút xích mít Nhưng cũng không tới mức không bao giờ nhìn mặt nhau nữa Chị định coi em như không tồn tại sao Nếu thế thật thì cũng éo le đấy Em là cháu gái của ba chồng chị Chị bơ em thì sau này Đừng có lắm lời Ban nãy cô nói tôi cái gì Cô tưởng tôi điếc hay sao Mà ngồi đấy giả ngờ Tình bực bội ngắt ngang lời Hương nói Ơ kìa, em đã bảo em vừa mới chào chị rồi cơ mà Chỉ là lời chào hỏi thôi Có cần phải làm quá lên gì thế không Chào hỏi cái đếch gì Cô nói bóng gió chửi bới tôi Cái chị mà giờ này mới vậy Ý cô bảo tôi lười nên bây giờ mới vậy chứ gì Cô là cái thá gì mà mỉa mai tôi bằng cái giọng đấy <cười> Ai thèm mỉa mai chị Tôi thấy gì thì tôi nói nấy thôi Có bịa đặt cho ai bao giờ đâu Giờ này mới thấy chị xuống nhà Tôi nghĩ chị mới dậy Đây cũng là suy nghĩ theo lẽ thường thôi. Mà chưa có ai nói gì về lười biếng hay không. Chỉ có người có tật giật mình mới nảy lên thôi. Dậy sớm hay dậy muộn cũng không tới phiên người ngoài như cô chó mồm vào nói. Tôi dậy lúc nào là việc của tôi, không có nghĩa vụ phải báo cáo cho ai hết. Gớm nữa, ăn vạ thế này làm như bản thân mình bị đổ oan. Theo ý chị là tôi nói sai đúng không? Thế nếu chị dậy từ lâu rồi sao không xuống giúp chị nhã trong nhà? Trong khi đang có việc như vậy đi. Chỉ để chị phải lo liệu mọi thứ một mình Xem mà được sao Nghe Hương nói xong Tình tức tối miếm chặt môi Mặt mày đỏ vì tức tối Giờ cô ta bị đẩy vào thế Nhận không được Mà cãi cũng không xong Trả lời thế nào cũng khiến cho bản thân bị mất mặt Tình ghét cây ghét đắng hường Bị con nhỏ mình ghét vặn cho cứng hồng Người chua ngoa cho cô ta Làm sao có thể chịu đổi Thôi được rồi Hôm nay nhà có chuyện nên mỗi người hãy kiềm chế nhẫn nhịn một chút đi. Chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt không đáng để cãi nhau. Mẹ đang ở trên tận, nếu để bà nghe thấy lại suy nghĩ nữa thì khổ. Nhã lên tiếng xoa dịu tình hình. Cô không muốn bên ai nhưng cũng chẳng thể để họ cãi nhau ở đây. Tại chị ấy cứ gây sự trước cho em có làm gì đâu. Em chỉ tính chào hỏi bình thường, cũng nhảy dựng lên tỏ thái độ hạch sách với em. Là người tử tế biết điều thì chẳng có ai ngủ tới giờ này để người khác làm hết việc cho mình đâu. Vì là việc của chung, chứ phải là việc của ai. Đồ lười biếng lúc nào cũng ý lại vào người khác. Em nói ít thôi, đừng có làm ở Mỹ nữa. nhà kéo Tây Hương để nhắc nhở. Mất dậy, ngon thì nhắc lại mấy lời mày vừa nói đi. Tình tức giận ném hộp sữa trên tay xuống, bệ rửa bên cạnh. Mấy lời vừa rồi của Hương cô ta đều nghe thấy hết, nên giờ chỉ muốn xông vào ăn thua đủ với người ta. Không dám. Nói về đồ mất dậy thì ở đây có người còn hơn tôi đấy. Cũng không xem lại mình xem có đủ tư cách để chửi hay không. <cười> Rảnh rồi đến thế thì đi giúp chị nhà nấu nướng đi. Đừng có để chị làm hết mọi việc một mình. Chị cũng là dâu trong nhà này đấy. Đừng để người ta nghĩ nhà chỉ có một cô con dâu. Tao có làm gì cũng không tới phi bày quản lý. Đây là chuyện nhà tao. Không phải chuyện nhà mày đâu mà xích sen vào. Rành con tí tuổi đầu đã mất dậy. Hương vốn đã ghét tịnh. Tính cách cũng ngang bướng Nên chẳng bao giờ để ý lời ăn tiếng nói Tình thì càng có phải nói Tuy chỉ mới gặp nhau Nhưng cô ta coi Hương là kẻ thù Ghét tới mức không muốn nhìn thấy mặt Hương Mỗi lần cãi vã Là một lần chửi bới móc bỉa Không nể mặt nhau của cả hai Tôi là con ranh Thì chỉ là con ranh già chắc Ô chao ôi, già đầu rồi mà không biết suy nghĩ Lần trước tôi không thèm chấp vụ Chị chửi người nhà tôi thì thôi Giờ lại muốn gây sự để chửi Cái chuyện mới chuyện cũ luôn đúng chứ Tao gây sự với mày sao Mẹ nó nữa Lần trước mày cũng chửi cha chửi mẹ tao Có phải hiền lành gì đâu mà giờ ngồi đây diễn vai nạn nhân Mày nghĩ mày có cái mát Người thân nhà tao là tao phải sợ mày chắc Tao nói cho mày biết Tao chả nể nang gì ai đâu Đứa nào mất dạy quá Tao tán cho vỡ mồm Việc gì phải nhịn Chị dọa tôi à Có giỏi thì tán đi Tán luôn nè Tôi thách chị đồng vào tôi đi Cả hương và tình đều đang nóng máu Vừa cãi nhau vừa thở hồng hộc Trận trừng mắt như bốn sông vào Đánh nhau tới nơi Dừng lại đi Cả hai người đều quá lời rồi đấy Đã bảo có gì để sau rồi hẳn nói Giờ trong nhà đã có việc mà lại cãi nhau như vậy Còn ra thể thống gì Nhã không muốn mấy câu nói qua lại của hai người Biến thanh động tay đồng chân Nên phải nhắc trước Lần gần nhất bọn họ cãi nhau Cả nhà đã ẩm ý cả lên Nếu không quản thì chẳng biết Họ có dừng lại ở việc đấu khẩu cải vã hay không? Ai mà thèm nói gì chị ta? Nếu là người biết điều thì đã chẳng cần người ta phải nhắc. Chị ta chỉ quen thói bắt nạt người hiền lành yếu thế hơn mình. Gặp phải cái người không sợ gì thì lôi mấy lời vô học ra dọa. Về nhà, đã muốn trèo lên đầu lên cổ làm cha mẹ người ta. Còn mất dậy, mày thử nói lại xem. Môi tình dẫu lên đình chửi hương, thì liếc thấy sơn. Chồng mình từ trên tầng đi xuống, đang ở thế yếu. Khi thấy người có thể dựa vào, cô ta lập tức ra vẻ ước ước, chạy tới bám lấy vai sờn để méo máu. Anh, anh ra bà xem đi, vợ anh đang bị chị em gái nhà anh bắt nạt nè, họ còn sắp chửi đến cả anh rồi đấy, em mới nói lại có vài câu thôi, đã bị nạt độ, tự bảo vệ bản thân thì bị coi là ích kỷ không biết điều, em phải sống thế nào mới vừa lòng người ta đây chứ? Chửi cái gì? Sơn nhớ mày hỏi lại sau đó, đi đến gần chỗ nhã và hương. Nhìn họ bằng ánh mắt đánh giá Có chuyện gì mà mới sáng ngày ra Đã ở Mỹ như thế Mẹ còn đang ở trên tận đấy Để bà nghe được rồi lại khóc lóc hết nước mắt Lúc đấy ai chịu trách nhiệm Mấy vấn đề xích mít đàn bà để hùng khác nói đi Sao cứ cố tình chọn ngày hôm nay để gây sự Không muốn để cho người khác sống yên ổn đúng chứ Em cũng nghĩ như thế Nên mới cố nhịn mà họ không chịu để em yên đấy Tình cố ý thêm dầu vào lửa Diễn vai bị hại trong giá tạo tới mức Như đang diễn kịch Này Anh chị ăn nói cho cẩn thận Ai là người cố tình gây sự ở đây Hương tức giận đứng bật dậy Chỉ thắng tay vào mặt sợ Gớm nữa Nghe được vài câu khóc lốc ỉ ôi của vợ xong là cũng tin Cũng không hỏi xem đầu đuôi câu chuyện Thế nào đã chỉ trích người khác Chính anh nói Em còn im mồm vì em mới cãi nhau với vợ anh thật đây Nhưng anh còn chỉ trích cả chị Nhã nữa Nói ra mấy lời đấy Anh không thấy ngượng mộn sao Hôm nay một mình chị ấy phải chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Nếu không có em đến giúp, không biết bao giờ mới xong việc. Cả cái nhà lớn thế này dồn hết việc cho một người. Vợ anh mặc dày không biết xấu hổ. Anh cũng biết đường nhắc đi chứ. Ai chỉ trách ai. Tao còn chưa nói gì tới mày hay chị nhá. Mày đã làm âm linh. Đành đá mất dãy nó vừa thôi. Sần vùng tay, gạt phát tay hương ra, bực bồi cãi. Thế mấy lời vừa rồi là sao? Chị thiếu nước chửi thẳng mà người ta thôi mà còn chối. Em nói thật, anh lo nghĩ cho bác gái như thế thì về mà dạy lại vợ mình đi. Đừng có để chị ta cư xử như bà tướng trong cái nhà này. Đó, anh xem, anh xem đi. Em họ anh khinh thường em thế nào? Có anh ở đây mà nó còn dám nói năng như vậy. Người ngoài không biết còn tưởng nó là chủ cái nhà này. Mai nãy em đã bảo em mệt nên không xuống nấu nướng giúp chị nhá được rồi. Nó cứ bác bẻ mỉa mai em. Em biết em không được người trong nhà anh yêu quý. Nhưng có cần phải làm tới mức này không chứ Suất chịu đựng của em có giới hạn Ai nhịn nhục mái được Nếu như không vì anh Em đã chẳng phải chịu ấm ức như thế này Tình gào khóc ầm lên Tóm lấy tay sờn Lấy lấy lấy để Bồn thì keo tan nhưng mắt cô ta vẫn ráo hoảnh Tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt Trong đầu đang âm thầm Tìm cách để dạy vỗ hương Trả mối nhục bị sỉ vả bàn nảy Chị điêu vừa nó thôi Ban nãy chị bận kênh kiệu. Có nói được câu nào bảo là mệt thay ốm đâu. Trong cái nhà này ai dám bắt nạt chị. Động vào chị một cái chị la làng ăn vạ ngay ra đấy. Làm như bản thân mình hiền lắm. Người hiền lành còn đang bị bắt nạt đây. Đừng có suốt ngày đóng vai nạn nhân. Sao lại có cái loại người lá mặt lá trái. Địa đặt không biết ngưỡng mồm. Sống hai mặt tới mức này không biết. Hương cũng không vừa cãi lại ngay. Mày... Tình toan chửi nhưng sực nhớ ra Sơ vẫn còn đang đứng bên cạnh Nên lại quay ra ăn vả với chồng Anh thấy chưa? Anh thấy em họ anh ghê gớm thế nào chưa? Em không biết đâu Hôm nay anh không nói được một lời công bằng cho em Em sẽ lên thưa chuyện với mẹ Cùng lắm là ba mặt một lời thưa chuyện trước mặt mẹ Để mẹ xem ai mới là người gây sự Nhìn vợ khóc lóc Sơ bắt đầu cảm thấy sốt ruột Anh ta không muốn cãi vã Nhưng lại cảm thấy cứ im lặng để vợ bị bắt nạt như thế Thì nhuột quá Nên kéo tình sang một bên Còn bản tương lại tiến gần hơn Chỉ tay vào mặt cụ quát Mày cũng lắm mồm lắm cơ Ăn nói với người lớn mà không nể nang kiên dẻ Nó có ra sao cũng là chị dâu của mày Mày không nể mặt nó cũng phải nể mặt tao là thằng anh mày Với lại đây cũng là chuyện riêng nhà tao Liên quan gì tới mày mà mày ở đây dở cái giọng bắt chẹt Dậy dỗ vợ tao Cảm thấy quảng được cái mồm mình Thì ở lại còn không thì về đi Hôm nay nhà tao có việc, nên không có chỗ cho cái loại to mồm thích phá hoại như mày đâu. Dòng sương oan oác vừa to vừa gắt, thái độ lại như sắp đánh người, làm cho Hương có chút sửng sợ. Không ngờ mình lại bị đuổi thẳng cổ như thế. Tính tư ái nổi dậy, Hương vứt mạnh đùa gọt rau củ trên tay xuống. Được, anh đã đuổi thì em về, nhưng khi bác gái hỏi đừng có bảo em không đến, nhớ bảo em đến rồi, nhưng bị anh với vợ anh đuổi về đấy. Đúng là nồi nào ức vùng nấy Cái loại lấy người đã chết ra để nói Chẳng có gì tốt đẹp đâu Mà cứ ở đây bên nhau chầm chập Nói xong Hương quay người lại nhìn nhã Vẫn còn đang bối rối đứng đằng sau Cô bảo Em về đây, còn mấy việc lạc vặt chỉ cố làm đốt nhé Ừ Cúc nhanh một tí để nhà tao được yên Mới sáng ra đã gặp cô hồn Hám Sơ biểu mồi vậy vẫy tay Làm động tác đuổi người quay đã Nhã kéo tay hương lại Sao lại về? Đều là người một nhà cả Có chị nên bình tĩnh rồi hẳn nói Không, em chả còn gì để nói nữa Đây vốn không phải là chuyện của em Tự nhiên sang vào làm gì để người ta chửi cho Em về trước đây Sau này bao giờ rảnh em gọi cho chị sau Không được Hôm qua chị bảo là em sẽ đến rồi cơ mà Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này Mà cãi vã không đáng Em cứ ở lại đây Có chuyện gì để chị giải quyết cho Nhã kiên quyết kéo Tây Hương Dù cô ấy có vùng vàng muốn đi Sau một hồi giằng co Cuối cùng Hương cũng chịu thua Không muốn ai người trở thành trò cười trước mặt Sơn và tình Nên đành phải ở lại Không đòi về nữa Thấy Hương đã nguôi ngoai Nhã mới đến nhìn hai người đứng ở gần đó Cô dịu mặt nói Vừa rồi mọi người cũng đều nóng nảy Mà mất bình tĩnh Để nói ra những lời không hay Chúng ta là người trong nhà Nếu có thể bỏ qua cho nhau Thì bỏ qua đi Hôm nay trong nhà còn có công chuyện nữa nên không thể để mấy chuyện nhỏ nhặt làm mẹ phiền lòng. Hương nó còn nhỏ dài tính cách thẳng thắn không thích vòng vo nên bao giờ cũng nghĩ chị nói nấy. Cái này cậu phải hiểu hơn chị vì cậu đã lớn lên cùng với con bé. đều là anh em cùng nhà lại lớn lên bên nhau. Cái gì có thể bỏ qua thì bỏ qua cho nhau đi. Có được không? Chị nói như thế em đang nhỏ nhẹn chấp nhặt mấy chuyện còn con. Nếu nó không nói nặng mất dậy động chạm tới vợ em. Em thèm mà để mặt. Lớn tướng sụi còn non dại cái gì? Đây là mất dạy chứ không phải là tính ngay thẳng gì đâu. Chị bên nói như thế. Cũng nghĩ như nó sao? Chị không hài lòng việc phải một mình lo vụ bếp nút đúng chứ? Nếu không hài lòng sao hôm qua lúc hợp gia đình chị không nói thẳng ra, mà lại ẩm ư làm như đồng ý. Bây giờ lại nói này nói kia sau lưng vợ chồng em. Sơn chẳng hề để mặt nhã, cũng không thèm đếm xịa tới cô em họ, mà quyết bên vợ tới cùng. Thấy thế, thì càng được thể vền báo hơn. tình nấp sau lưng chồng, âm thầm cười cợt nhã và hương. Chị không đồng ý với việc cãi vả này. Trước khi cầu xuống, chị cũng đã khuyên hai người họ. Nhưng ai cùng nóng nảy, nói thế nào cũng không nghe. Còn việc hôm qua, chị tưởng chị đã nói rõ quan điểm của mình rồi chứ. Chị vẫn mong tình có thể giúp đỡ chị chuẩn bị cổ bàn trong ngày hôm nay. Nhưng nếu vợ em thấy không tiền thì thôi chị đâu có ép. Ngày dài tháng rộng, chúng ta còn sống với nhau về lâu về dài Có phải ngày một, ngày hai đâu Mà chị lại đi chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này làm gì chứ Hôm qua, trong lúc hợp gia đình Nhã và tình có nói năng qua lại Về việc nấu nướng Ban đầu cô cứ nghĩ hai người sẽ cùng làm Nhưng tình lại viện đủ thứ lý do Không biết nấu ăn, chưa quen nhà Không muốn làm vướng tay vướng chân cô trong bếp Thấy trong người không khỏe Để thôi cô ta ở bên học hỏi Chứ không đồng tay nấu nướng năm sau cô ta sẽ giúp Lúc ấy Nhã biết từa là tình lười biến Thoái thác trách nhiệm Nên có nói lại Không hẳn là cãi vã gì Khi cô vẫn bình tĩnh Có điều cô ta lại nhảy dựng lên Làm như bản thân bị bắt nạt Nhã không muốn làm to chuyện Với không muốn mẹ chồng suy nghĩ Ảnh hưởng tới sức khỏe Nên đang phải nhìn Chị biết cậu đang giận Nhưng chị nói rồi đấy Nếu không bỏ qua được cho nhau Thì cũng cố mà nhìn đi Để cho xong ngày hôm nay có gì muốn nói thì nói sau Nhã lại nói tiếp Ôi dạo Nói chung Vụ này nó sai rành rành ra đấy Chỉ đừng có bên nó nữa Còn việc đi hay ở thì em mặc kệ Chỉ cần sau này đừng có động tính vợ chồng em Sơn phất tay Tỏ ý không muốn quan tâm tới Nhã thấy vậy thì kéo hương lại gần Bất chấp vì cô ấy Có đang xì mặt ra Vẫn nghiêm khắc nhắc nhở Em xin lỗi anh chị ấy đi, vừa rồi em làm không đúng đâu. Để nói ra những lời làm tổn thương nhau thì dễ lắm, nhưng hậu quả mà nó mang lại thì chẳng ai gánh nổi. Hai bên đều nóng nảy, bây giờ hạ cái tôi xuống thì sẽ thấy mọi thứ đơn giản, dễ nghĩ hơn. Không, em chả có lỗi gì hết. Hương Phùng Phiệu đáp, nhìn vẻ mặt vên váo của vợ chồng Sơn, cô càng cảm thấy chướng mắt, nên nhất quyết sẽ không chịu nhận sai. Coi như là vì chị với mẹ đi, hạ cái tôi xuống một chút để cho hôm nay trôi qua yên ổn. Để cho mọi thứ thành ra thế này, có cả lỗi của chị nữa đấy. Nếu như em cứ cố chấp như thế, chị biết phải làm sao đây Nhã bất lực thở dài, vẻ mặt vừa bất lực, vừa buồn bã. Thấy cảnh ấy, Hương trợt cảm thấy tội lỗi đầy mình. Nghĩ thầm nếu không phải do mình ngứa mồm mỉa mai tình, thì mọi chuyện đã không thành ra như thế. Nhã cũng có phải đứng ra giải quyết Mớ hỗn đồn không phải do mình gây ra Em xin lỗi là do em nói năng không suy nghĩ Nên mới khiến cho anh chị khó chịu Lần sau em sẽ chú ý hơn Anh chị đừng hiểu lầm chị Nhã Chị ấy không liên quan đâu Hương miếm môi chịu nhục Nói lời xin lỗi vợ chồng Sơn Nói xong quay người toan rời còi bếp Không thể ở lại nhìn vẻ mặt đắc thắng Của hai người họ thêm nữa Em đi đâu đừng có về đấy Nhã gọi với lên Em ra ngoài dọn dẹp. Hương trả lời rồi đi thẳng, không quay đầu trở lại. Đúng là đồ trẻ ranh. Tình chửi lầm bầm, đoạn liếc nhìn sang nhã, biểu môi mỉa mai. Chị nên dạy lại con bé này đi. Con gái con đứa mà anh nói bổ bã không ra gì hết. Lần này nể mặt chị với anh Sơn, em sẽ bỏ qua cho. Nhưng nếu sau này nó còn ăn nói mất dạy với em như vậy nữa, em không hiền lành để yên cho nó chửi như lần này đâu. Nhã không trả lời cũng không có ý định nói chuyện với cô ta. Cô ta và Sơn đứng tàn vãn, lấm bấm một hồi rồi lấy đồ ăn sáng, dẫn dèo, dắt nhau lên vọng Nhìn theo bóng lưng họ, cô âm thầm thở dài một hơi. Thấy vô cùng chán nản. Từ ngày tình về làm dâu ở cái nhà này cứ cách vài ngày lại có một trần cãi vã. Không phải cãi vã thì làm mắng chửi, là đòi hỏi gì đó. Không biết bao giờ mọi thứ. Mới có thể bình yên trở lại mọi người đi hết rồi nhà mới quay lại dọn dẹp và nấu nướng nốt một lúc sau cô nghe thấy tiếng đồng từ trên tầng truyền xuống là thứ đồ đạc bị làm rơi và cả tiếng cãi nhau nghe qua là biết vợ chồng Sơn lại đang cãi nhau hai người đây suốt ngày như thế không biết ý tớ không nghĩ cho ai muốn nói gì lúc nào thì nói họ vừa kết hôn được nửa năm cũng mới dọn về nhà sống với gia đình n năm nay thôi trước đây Sơn làm ăn ở một thành phố khác Quen tình ở đó rồi yêu đương Và lấy nhau Sau đám cưới vài ngày thì hai người dọn về nhà Đoán chừng tình hình làm ăn khó khăn quá Nên vợ chồng họ mới phải làm như thế Vì ở đám cưới Sơn còn lớn tiếng nói Sẽ xây dựng sự nghiệp đến khi nào giàu có Rồi mới về với mẹ Lúc thấy được khẩu khí đó của Sơn Cô nghĩ chắc hẳn Anh ta là một người làm ăn có ý chí Cách đang nói cũng chứng chặt Định khá thích anh ta Có điều cô vốn không giỏi nhìn người Khi ở chung rồi Mọi điều tốt đẹp cô từng nghĩ ở Sơn Đều đã sụp đổ hết Từ ngày dọn về Sơn không làm Mà chỉ ở nhà ăn bám Nói là chưa tìm được việc phù hợp Nhưng thực ra đã đang lười nhát Không chịu đi làm Không chỉ có anh ta Mà tình cũng thế Cứ suốt ngày chạy nhảy chơi bời khắp nơi Không thèm làm gì cả Cô ta ham măng, lười làm Mọi thứ trong nhà đều đến tay nhã Kể cả việc giặt vũ Tỉnh thoảng cô ta mới giúp cô lâu nhà Hay sửa bát Nhưng đấy chỉ là những khi bị Phong nhắc khéo Nếu anh không nói Cô ta cũng chẳng động tay động chân Tuổi hai người họ cộng lại Cũng đã hơn 60 chưa cũng như hai đứa con nít Họ dọn về không những không giúp được gì Mà còn khiến cho nhà cảm thấy mệt mỏi hơn Ngày nào cũng như ngày nào Không khi nào là hết việc Cứ như chăm hai đứa con Nửa năm trôi qua Tất nhiên mẹ chồng và chồng cô cũng đã nhắc nhở vợ chồng Sơn về vụ đi làm, nhưng lần nào họ cũng trả lời cho có, thoái thác và đánh trống lãng. Đến giờ phút này họ vẫn đang ngăn bám tiền của mẹ chồng và vợ chồng cô. Cô biết mẹ chồng sẽ không bỏ rơi con, nhưng bà đã già rồi, sao mà lo cho vợ chồng họ mãi. Nhà có điều kiện, cũng được coi là giàu có, nhưng cái gì cũng phải có mức độ, ăn mãi mà không làm ra của cải thì có giàu đến đâu cũng có ngày càng tiền. Huống hồ với kiểu ăn rồi phá như vợ chồng Sơn, ngày đó có khi còn đến sớm hơn. Còn hơn, đương nhiên cô sẽ không bỏ tiền ra để nuôi người dân mãi, cũng chẳng thể để chồng mình nuôi đứa em khỏe mạnh, lười biến của anh mà không có thời hạn cụ thể. Nó giống như vứt tiền qua cửa sổ cho người ta, vứt cho người có tương lai thì còn đỡ tiếc, chứ vứt cho những người như vợ chồng Sơn. Nói thật, cô không thể làm đổi, Trước đó hơn đã tính, đợi qua ngày hôm nay, sẽ tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện thẳng thắng với cả nhà về chuyện tiền nông và cả mấy vấn đề lạc mặt khác. Đã chấp nhận sống với nhau thì phải thẳng thắng, không thể nhịn nhục cho qua mãi. Nghĩ tới đây, chưa gì nhã đã cảm thấy mệt mỏi. Bình thường nói chuyện với nhau đã có, nhắc tới tiền một cái, chắc cả nhà sẽ ầm lên cho xem. Ở trên tầng, trong phòng ngủ của vợ chồng Sơn, Hai người đang đứng lườm nhau cháy mặt, xung quanh là đồ đạc bị vỡ toan, họ mới cãi nhau. Vừa rồi không kiềm chế được động tay động chân, đập phá đồ đạc. Bây giờ anh đứng đây lườm tôi, chửi bối tôi được gì? Sao bạn nãy không trợn mắt đen để cãi với chị dâu em họ anh đấy? Để cho chúng nó nói vợ anh không ra gì vẫn cực đuôi không dám bên. Bây giờ trúc giận lấy đầu tôi để kiếm chút cảm giác đàn ông sao? Tình cười khảy mỉa mai chồng. Từ lúc về phòng tình đã lẩm bẩm trách cớ sơn không bảo vệ được cho mình. Ban đầu chỉ là mấy câu tan vãng, sau dần lại bon mồm thành chửi rủa không thôi. Sơn cũng không vừa, vợ nói một câu, chồng cũng nói một câu, cãi đi cãi lại sau cùng lại thành ra, đồng tay động chân với nhau. Giờ bình tĩnh hơn chút rồi, nhưng cả hai vẫn còn nóng máu, chẳng biết có cãi thêm vài câu, rồi lao vào làm gì nhau nữa hay không. Mặt sơn đỏ ưỡng, trời má có vài vết ngón tay của tình, Trong anh ta tức giận còn hơn cả ban nãy Khi cãi nhau với Hương Vốn là người có tính sĩ diện cao Đời nào Sơn chịu nổi Mấy lời sỉ nhục của tình Nghe cô ta nói xong Anh ta sống tới Giờ tay lên muốn đánh người Cô một vừa hai phải tôi Ban nãy tôi bên cô còn chưa đủ hay sao Mà giờ đây hạch sách với tôi Vợ con gì cũng biết điều một tí Đừng có tưởng tôi không dám đánh cô <cười> À anh đánh đi Mặt tôi đây nè Giỏi thì đánh chết tôi luôn đi Tôi biết cái loại nhát cấy nhà có làm được gì đâu Chỉ được cái chửi vợ đánh vợ Chứ trước mặt người ngoài thì im thiên thích Đằng nào tôi cũng chả là gì trong cái nhà này Bây giờ bị coi thường tới mức này Tốt nhất rã đám cả lũ Viết đơn ly hôn đi tôi ký Sau đó muốn rước ai về thì rước Để xem ai chịu nổi cái nhà này không Tình rớn người áp sát vào Sơn để khiêu khích Sơn càng tức giận Thì cô ta càng được thể ăn vạ Cô ghê gớm như thế này ai dám làm gì cô Bạn đẩy ai nói gì cô Tôi cũng chửi lại Cũng bên cô rồi cô còn muốn cái gì nữa Chẳng lẽ cô muốn treo lên đầu lên cổ tôi để ngồi Hay là muốn tôi lập cho cô cái đền thờ Anh tưởng ra Mặc nói được vài câu như thế là xong chắc Mấy cái con chị con em mất dậy Trong nhà anh làm cho tôi mất mặt như thế nào Anh cũng phải để cho chúng nó mất mặt như vậy Bên vài câu cho có Rồi lần sau chúng nó vẫn khinh thường tôi như thế đúng chứ Ai khinh cô Nếu hôm nay cô chịu xuống nấu nướng dọn dẹp phụ giúp thì đã không bị con hương nó mỉa mai thẳng mặt. Chính anh cũng khinh tôi đấy. Đến anh còn nghĩ tôi như thế thì báo sao đám người kia không khinh tôi. Anh tạo điều kiện cho bọn nó để cho bọn nó có cơ hội sỉ nhục tôi. Tình tức quá nói xong thì quay ngang quay dọc định tìm cái gì đấy để ném về phía sân. Còn vụ nấu nướng anh cũng nghĩ như mấy con kia nghĩ là tôi lười nên trốn việc chứ gì. Còn không phải sao Tôi đã bảo từ giờ không phải là lúc gây sự cãi nhau với bọn nó, sống yên ổn, biết điều một tí thì chết ai chắc. Anh nói như thế anh biết điều lắm đấy, có giỏi thì kiếm việc đi. Anh không thấy anh trai với chị dâu anh, mặt nặng mày nhẹ với anh mãi, khi anh không chịu đi làm sao? Tình càng nói càng hăng, càng mắng chửi chồng càng lớn tiếng, khiến Sơn phải vội vàng biệt mồm của ta lại. Đã bảo bè bé, bé cái mồm tôi, nhà còn có cả một đống người kia kìa. Cô muốn ở lại đây hay bị tống củ Ra khỏi nhà khi chưa có gì trong tay hả Tình đạt phát tay chồng ra Tiếp tục lớn tiếng cãi Sợ cái gì Ở lại đây cũng chẳng có được cái gì đâu Nghe lời anh chả được tích sự gì cả Anh còn nhu nhược thế này Thì sớm muộn gì cả hai vợ chồng cũng bị tống cổ đi thôi Ngu lắm Nói bao nhiêu lần vẫn không thể khôn ra Mẹ tôi còn có đó Ai đuổi mình ra khỏi cái nhà này mà cô sợ chứ Bớt cây sự, bớt làm khùng làm điên thì sẽ được yên ổn tới ngày lấy tiền được thôi. Gớm, tôi cũng chẳng tin gì mẹ anh đâu. Trong mắt bà ta chỉ có anh trai với chị dâu anh. Chúng ta khác gì người thưa trong nhà này. Ai là con cưng, ai là con ghẻ, nhìn một phát là biết ngay. Cô thì biết cái quái gì. Nói chung bây giờ câm cái mồm lại cho tôi. Không nghe lời tôi thì cô định làm cái gì. Giờ còn đường nào để đi đâu. Không ở lại đây, chỉ có nước ra đường ăn cám. Ở lại thì phải chịu nhục chắc. Tôi không biết đâu. Chị dâu anh thì tôi còn có thể mắt nhắm mắt mở trò quả, nhấn nhịn chịu đựng Chứ cái con em họ của anh, tôi không chịu nổi nó. Anh làm thế nào thì làm. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cái mặt nó nữa. Không muốn nhìn thì sau này tránh mặt nó đi. Cô muốn tôi làm thế nào? Chẳng lẽ vì cô tôi lại làm âm ý lên cắt đứt quan hệ với nó. Mà sau cái vụ cãi vã lúc nãy, về sau nó cũng chẳng thèm nhìn mặt cô với tôi nữa đâu. Anh anh cái gì dừng vụ này ở đây đi hôm nay nhà có việc đừng có làm ở Mỹ lên Sơn vừa nói vừa đưa tay xoa xoa bền má bị tát ban này anh ta cũng nóng thật nhưng chỉ mới dừng lại ở việc dọa dẫm chứ chưa làm ra những hành động như thế với tình thế mà cô ta lại tá cho anh một cái đầu điến Đúng là người đàn bà đánh đá chùa hoa lấy phải cái loại này cũng mệt phết chẳng biết bao giờ lại làm khùng làm điên để phá vách Tôi chả thèm nói với anh nữa Cả như một lúc xong Tình nguôi ngoai phần nào Nhưng vẫn cứng mộn Nói xong còn lương nguyết chán chê Mới treo lên giường định ngủ tiếp Giờ này mà còn ngủ nữa thấy đồ rồi chuẩn bị xuống nhà ăn uống đi Họ hàng sắp đến rồi đấy Sơn nhắc vợ Mệt tôi phải nằm tí đã Cô làm cái quá gì mà mệt Tôi cứ thích ngủ đấy Anh làm được gì tôi Tôi nằm chợp mắt 5-15 phút cho đỡ mệt tôi Có ngủ cả buổi đâu mà đứng đây trợn mắt chửi tôi chứ. Sơn chán không buồn nói. Vào nhà vệ sinh vốc nước rửa mặt cho đỡ đỏ, rồi ra ngoài tay quần áo. Vừa làm vừa lẫm bấm chửi vợ không ra gì. Ở dưới nhà, sau khi chuẩn bị cơm cúng xong, nhã mang lên thấp hương, rồi vào phòng bà Na, mẹ chồng cô để giúp bà đánh răng rửa mặt, rồi đi vệ sinh. Sau cái chết của chồng, bà Na ốm đau bền tật liên miên suốt mấy năm nay. Lại thêm vào năm trước Bị ngã cậy chân Nên giờ đã rất yếu Đi đứng dù có người đỡ cũng không nổi tay chân rùng lẫy bẫy Phải dùng xe lăn mới có thể di chuyển Hàng ngày nhà là người chăm sóc vì cũng chẳng có gì Nhưng không thể nói là nhàn hạ Năm đầu sau khi kết hôn Nhã vẫn duy trì song song Giữa việc đi làm và chăm sóc mẹ chồng Quán xuyến việc nhà Nhưng sau đó Khi bền tình của bà Na trở nặng Phong lại được thăng chức, cô đã quyết định nghỉ ở nhà, ở nhà chuyên tâm làm nội trợ. Phong vẫn bảo, nếu vất vả quá thì thuê người giúp việc cũng được, nhưng cô lại không muốn. Chăm sóc người bệnh thì tốt nhất là để người nhà chăm. Cô sợ thuê người lại không hợp ý bà Na, hoặc là họ không chăm sóc tốt. Đến giờ cũng đã hơn 2 năm, kể từ khi nhà nghỉ việc, mọi thứ đáng lẽ ra đã có thể coi là yên ổn nếu như không có sự xuất hiện của vợ chồng Sơn cùng với cách sống chẳng ra gì của hai người họ. Từ lúc họ chuyện tới, trong nhà không khi nào được yên. Nhiều khi cô cũng mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng để chịu đựng Cô toàn tự nói với mình là chuyện này sẽ không kéo dài lâu, sớm muộn gì cũng phải giải quyết. Nên tôi cứ nhìn trước để cho nhà cửa được bình yên. Này, cô có nghe mẹ nói gì không thế? Bà Na thấy nhà ngẩn ra thì vỗ nhà vào tay cô gọi. Dạ. Nhá dược mình tỉnh táo Cô đang chạy đầu cho bà Na Lúc này trong lúc lờ đảng Nhớ về mấy năm đã qua Mẹ hỏi là có chuyện bếp nút đã xong chưa Phong còn sốt không Hôm qua mẹ thấy nó trông mệt mỏi lắm À Cũng cần xong xuôi hết rồi mẹ Chỉ còn vài thứ lạc vặt nữa thôi Nên mẹ không cần lo đâu Còn anh Phong thì sáng nay anh ấy đỡ rồi Chắc giờ vẫn đang ngủ Để lát con xem anh ấy thế nào Nếu còn sốt thì chắc phải đi mua thêm thuốc về uống Ừ, hôm nay chắc con phải tất bật cả ngày đấy. Từ sáng tới giờ chắc con mệt lắm hả? Bà nan nói mà mắt rơm rớm. Bà hiểu cô con dâu cả của mình đã phải hy sinh và tận tùy với cả nhà này như thế nào. Dạ không đâu ạ, con cũng đã quen rồi. Nên chỉ phải dậy sớm một chút thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi. Ừ, đừng có nghỉ ngợi gì cả, đổ bệnh ra đó. Mẹ chỉ thấy biết ơn con thôi. Mấy năm qua nếu như không có con Thì không biết cái nhà này đã loạn đến thế nào rồi Mẹ nói như vậy là lại xem con là người ngoài rồi Con là con dâu của mẹ cơ mà Những thứ này đều là những việc con phải làm Con dâu nhà người ta đâu có vất vả như con Con không sợ vất vả Có mẹ với anh phòng ở đây con không sợ gì hết Nên mẹ không được nghĩ con đã phải chịu đựng cái gì kinh khủng lắm Nhà nói rồi mỉm cười cho mẹ an tâm Bà Na thấy vẻ mặt hiền diệu của cô thì thở dài một hơi, trong lòng trăm mối ngủ ngang. Mẹ đã già rồi, mấy năm nay lại ốm đau, không thể rời cõi giường, không biết còn sống tới bao lâu, nên khi nào còn minh mẫn. Mẹ muốn làm cho bố anh em thằng Phong một bữa vỗ tử tế, mời bạn bè và họ hàng lâu ngày không gặp đến. Với tâm tư này, mà năm nay lại làm khổ con. Mẹ lại nói thế rồi, giờ con đã là dâu trong nhà mình, Đây là điều con cần phải làm mà. Bố của anh Phong cũng là bố chồng con. Còn lo cho bố là điều hiển nhiên. Nhã trái gọn gàng tốt cho bà Na xong thì ngồi xuống. Vén tóc mai gọn gàng cho bà. Mẹ ơi con với anh Phong còn chưa kịp báo hiếu gì cho mẹ. Nên mẹ không được có mấy suy nghĩ tiêu cực vừa rồi đâu. Mẹ còn phải sống thật lâu để bé cháu. Chăm cháu cho bọn con nữa chứ. Nghe thấy đây mắt bà Na đỏ hoe. Nhưng vẫn cố gượng cười. Ừ, mẹ lẫm cẩm, mới sáng ngày ra đã nói những chuyện không hay. Con cứ xem như vừa rồi, mẹ chưa nói gì đi, toàn mấy lời của bà già lẫm cẩm thôi. Chỉ cần sau này, mẹ không có những suy nghĩ như vậy nữa là được rồi. Bà Na gật đầu, sâu lại như nhớ ra điều gì đó. Bà vội hỏi, từ sáng tới giờ cái tình có giúp gì cho con không? Một mình con lo sao xuể từng đó việc. Hương có đến giúp con từ sớm. Hai chị em cũng chuẩn bị cơm nước nên không có gì vất vả đâu mẹ. Nhã không nói thẳng nhưng bà Na nghe qua đã hiểu ý. Bà nắm lấy tay cô thở dài nói. Nó không xuống giúp con tí nào sao? Nhã lắc đầu đáp. Hôm qua mọi người đã nói rõ ràng như vậy rồi. Vợ cầu Sơn không khỏe nên không giúp con nấu nướng. Con cũng đồng ý nên không trách cô ấy được. Nó đúng là mẹ cũng hết cách nói với nó. Trong trường hợp này con có ghét hay chửi nó mẹ cũng không oán trách con, không ai trách con được cả. Nói hoàn toàn không buồn thì giả tạo quá, nhưng con không vì nó mà trách cứ hay thù ghét ai đâu mẹ. Cái gì ra cái đó con nghĩ mình sẽ nói chuyện thẳng thẳng với vợ chồng Sơn một lần nữa, nhưng không phải chỉ vì mỗi chuyện này. Sớm muộn gì cũng phải nói, sớm muộn gì cũng phải nói thẳng với nhau thôi. Gia đình chẳng khi nào được yên, từ khi vợ chồng nói chuyện tới đây. Biết bà Na đang lo lắng chuyện gì nên Nhã nói luôn. Mẹ đừng lo quá, con tự biết trường mực, con sẽ không làm ở Mỹ lên đâu. Con đã vất vả quá rồi, phòng nó có phước mấy đợi mới lấy được người vợ như con. Mấy năm qua nếu không có con chăm sóc, mẹ với chồng con không thể vượt qua mà sống bình yên như thế này. Mẹ biết thằng Sơn với vợ, đã gây ra nhiều phiền phước cho con. Trung quỳ lại, sao nó vẫn còn trẻ người non dạ là kiểu người bồng bột chỉ thấy được cái lời trước mắt chưa không suy nghĩ sâu xa. Con được có đẻ bụng mà đâm ra ghét bỏ nó, mẹ chỉ có hai đứa con trai, giờ già cả rồi cũng chỉ mong gia đình yên ấm, anh em hòa thuận, nếu có thể con cứ thay mẹ dạy dỗ sơn, uống nắng cho em nó trở thành người tốt, mẹ chỉ tin tưởng mỗi mình con thôi." Nói xong bà rơm rớm nước mắt, quay đầu đi không để cho nhà thấy mình đang khóc. "Mẹ yên tâm đi con hiểu cả, con sẽ cố gắng hết sức nên mẹ đừng lo nghĩ nhiều." Mẹ cứ khóc mãi thế này về sau con không dám tâm sự gì với mẹ nữa đâu. Nhã hơi hoảng vội vàng vỗ bà na phải một lúc sau bà mới bình tĩnh lại và nín khóc. Chắc do hôm nay ngày giỗ bố anh em tặng phong nên mẹ mới dễ xúc động như thế. Nhắc đến cái gì cũng muốn khóc. Sau này có gì khó nghĩ hay muộn phiền mẹ cứ tâm sự với con không được lén lúc khóc một mình nữa đâu. Nhã lấy khăn mặt lau sạch nước mắt trên mặt bà na Thấy thân sắc bà hồng hào hơn, cô mới trở nên yên tâm. Sau khi giúp bà Na làm vệ sinh cá nhân, nhà định thay áo cho bà để đưa xuống tầng chuẩn bị đón khách, thì bị ngăn cản. Thôi, con đi về phòng xem chồng con thế nào, để mẹ tự thay cũng được. Anh ấy có sao đâu mẹ, để con thay đồ cho mẹ xong rồi về phòng cũng được mà. Nhưng nó đang ốm, chả biết lên cân sốt lúc nào nên cứ đi xem nó thế nào đi, mà có cái áo thôi mẹ tự thay được. Dạ, vậy mẹ đợi con một lát, cô về phòng xem anh ấy thế nào rồi, con sang đón mẹ xuống dưới nha. Ừ, con đi đi. Bà Na cầm lấy cái áo, phớt tay bảo cô đi. Nhã ra ngoài rồi nhưng vẫn đứng ở cửa một lúc. Khi không thấy bên trong phòng có tiếng động gì lớn mới rời đi, cô sợ bà Na lốn cuốn tay chân rồi lại ngã ra đấy. Giờ bà đã yếu hơn xưa rất nhiều, nhưng cái gì không cần nhờ đến con cái thì tuyệt nhiên không nhờ. Lúc nào cũng muốn tự làm mọi thứ, nhiều khi cô và Phong cũng bất lực, không thể nói. Nhã về phòng ngủ của mình và Phong, thấy anh đang trong phòng tắm thì hỏi Anh thấy đỡ mệt chưa? Còn sốt không đó? Đỡ rồi mẹ dậy chưa? Phong đáp Rồi em vừa mới từ phòng mẹ ra, anh còn đang ốm nên tắm nhanh lên, lề mềm mãi lại lăn rau ốm nữa là khổ đấy. Cô vừa dứt lời thì Phong từ phòng tắm bước ra. Tóc anh vẫn còn ướt, trên người mặc bộ quần áo ở nhà rất thoải mái. So với dáng vẽ ủi hoại lúc sáng, trông đã đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn nét mệt mỏi không thể che giấu. Anh lại đây em xem. Nhá gọi chồng đến gần kéo anh ngồi xuống cạnh mình, đưa tay lên để kiểm tra tráng anh. Không thấy nóng nữa nhưng vẻ mặt của anh, trông vẫn còn rất mệt. trong người anh còn thấy khó chịu không? Có cần mua thêm thuốc không? Mẹ lo cho anh lắm đó. Bài nãy cứ hỏi anh mãi. Chỉ thấy hơi nhức đầu thôi chứ không có ông ông choáng ván như đêm qua Nên không cần thuốc men gì nữa Uống hết thuốc Là khỏe ngay thôi Mà mẹ chuẩn bị xong chưa Chắc đêm qua bà không thể ngủ Cứ bao giờ có chuyện là lại lo lắng nghỉ ngợi suốt Vệ sinh cá nhân tay đồ xong hết rồi Bây giờ đợi vợ chồng mình để cùng xuống nhà thôi Hôm nay mẹ hơi nhạy cảm Anh chú ý ăn nói một tí Bạn đẩy bà vừa khóc với em xong đấy Sao lại khóc Thì cứ nói chuyện này chuyện kia xong rồi khóc Em khuyên mãi mới nín Nhã không muốn nhắc tới Việc của tình nên không kể Có điều Phong nhìn thái độ của cô đã đoán ra ngay Anh hỏi Từ sáng tới giờ chỉ có mình em chuẩn bị sao Không Hương sang giúp em từ sớm Hai chị em cùng nấu nướng Chứ một mình em làm sao mà suỷ Còn con nhỏ kia thì sao Nhã hiểu người mà Phong nhắc đến là ai Nên chỉ cười nhạt lắc đồ Anh biết ngay cái loại nó thì giúp đỡ được gì. Chỉ không ngờ vợ chồng nó lại mặc dậy đến thế. Quen thói ăn sẵn, ý lại vào người khác. Anh nói bé lại tôi không mẹ lại nghe bây giờ. Nhá vội vàng che miệng vong, không để anh nói. Phong gạt tay cô ra, đang sẵn cường tức. Nên nói năng chẳng kiên dạ gì cả. Sao phải nói bé, cứ nói to để mọi người nghe thấy. Mọi người nghe thấy thì nhà nó đẹp mặt chứ có phải nhà mình đâu chứ. Anh nói năng linh tinh gì vậy? Đều là người một nhà cả sao mà rạch tròi nhà nó với nhà mình. Mẹ con ở đó, anh thức thế nào cũng phải nghĩ cho mẹ chứ. Nhưng mà chúng nó càng ngày càng quá đáng. Phong tức tối cãi lại, nhưng giọng nói đã bé hơn. Cô quá đáng gì nữa cũng phải nhìn qua nốt hôm nay. Lát nữa anh đừng có nhắc chuyện này trước mặt mẹ. Ban nảy mẹ khóc cũng vì chuyện này đó. Sao lại khóc có gì phải khóc? Với cái loại đấy phải chửi thẳng mặt nó để nó hiểu ra, chỉ cứ lờ đi. Luôn chịu nó thì nó không bao giờ chịu thay đổi khổ quá Đã bảo anh nói bé thôi Có gì qua hôm nay rồi nói Bây giờ sồn sồn lên không giải quyết được gì Còn phá hoại ngày vỗ của bố nữa Ai thèm sồn sồn Tự nhiên rất bực vào người Được rồi được rồi Không nói mấy chuyện này nữa Anh thay đồ nhanh lên để sang phòng đưa mẹ xuống dưới Muộn rồi Mẹ còn phải ăn cơm rồi uống thuốc nữa Nhà đứng dậy trước sau Kéo Phong vẫn còn đang hàng học đẩy anh về phía tủ quần áo. Phong xùy một tiếng biểu môi lẩm bẩm than vãng nhưng vẫn nghe lời vợ lựa chọn quần áo để tay. Sau đó hai vợ chồng cùng đưa bà Na xuống tầng. Lúc này Sơn và Tình đang ngồi xem tivi. Thấy ba người xuống mới lẻo đẻo đi tới đón bà Na. Thái độ niềm nở cố ý lấy lòng khác hẳn với bà Na. Mẹ dậy rồi hả? Sao hôm nay nhìn sắc mặt của mẹ kém thế? Chắc hôm qua lại nghỉ ngơi cả đêm phải không? Không mệt Chắc là do chưa ăn sáng nên mới thế Mẹ đang ngồi đói Dạ bọn con cũng chưa có ăn gì Mẹ cứ ra bàn ngồi đợi đi Bọn con mang đồ ăn lên bây giờ Tình sấn sủ không kém gì chồng Sau đó hai người đẩy xe lăn của bà Na Vào trong phòng ăn Không để bà nói gì với vợ chồng Phong Cả hai cũng dặn có ý xuống bếp nấu nướng đồ ăn sáng Sắp xếp cho bà Na xong Liên ngồi y ra đấy Vừa xem tivi với nhau Vừa cười nói vui vẻ Thấy cả nấy phòng tức rung người Định đi tới nói cho vợ chồng họ một trận Nhưng đã bị nhã ngăn cản Thôi anh không đáng đâu Anh cứ ra ngoài đi Để em nấu miếng đây Em đúng là Thế để anh vào giúp Không cần đâu Anh cứ ra ngồi với mẹ Uống thuốc luôn đi Bài này em chuẩn bị sẵn hết rồi Bây giờ chỉ cần đi đun lại nước dùng là xong Phong hết cách, đành phải quay lại Ngồi cạnh bà Na Rót nước lấy thuốc ra uống Mặt mày vẫn xị ra Không chịu nhìn vợ chồng Sơn lấy một cái Nhà thấy uống thuốc xong Mới quay người đi vào phòng bếp Mới đến cửa đã thấy Hương đi từ trong ra Em về đây, lát nữa em tới sau Hương nói Sao lại về Chị chuẩn bị sẵn miếng để ăn rồi Em mới lại ăn sáng với cả nhà đi Mẹ chị xuống rồi đây Thôi, em chả muốn thấy mặt chị ta đâu Nhìn cái bản mặt đấy ăn uống được gì chứ Hương biểu môi Chị với mọi người cứ ăn đi Lát nữa em còn sang nữa chứ không về luôn đâu Mà lúc nãy em nhặt rau với rửa sạch sẽ hết rồi Chị không cần động vào nữa đâu nha Không ở lại ăn cơm với chị thật à Không Chị biết tính em mà Lần trước ngồi ăn với nhau Em với chị ta suýt chút nữa là cào mặt nhau đấy Em đã nói thế thì đành phải chịu thôi Cảm ơn em đã sang đây từ sớm để giúp đỡ chị Về rồi, tí nữa nhớ sang sớm đó. Nhã chẳng biết nói cảm ơn Hương sao cho đủ, hôm nay nếu không có con bé, chắc cô đã bị hành cho ra bã. Hương tuy nóng tính, ăn nói cũng có phần bổ bã, nhưng tâm lại rất tốt. Từ khi hai chị em gặp nhau lần đầu cho đến giờ, cô vẫn luôn được Hương yêu mến và giúp đỡ. Em biết rồi." Hương gật đầu, ra bên ngoài chào hỏi mọi người rồi mới về. Lúc nhìn thấy vợ chồng Sơn, Hương không nói dù chỉ một câu Thậm chí còn coi họ như không tồn tại Chỉ chào mỗi bà Na và Phong Tình tức đến nghiến rằng nghiến lời Nhưng ngại bà Na nên phải nhìn Chỉ biết thầm hực lén lúc Cấu sơ một cái đầu điến Để trút giận Một lát sau khi nhả cần nấu ăn xong Thì Tình bất ngờ vào bếp Nhìn quanh một lượt nói Chị có cần giúp gì không Thế lâu quá nên em phải vào xem Chỉ sợ chị xảy ra chuyện không hay Dòng điệu mỉa mai của tình làm cho nhã sợn hết cả ruột gan Cô ghét nhất là cái vẻ thảo mai cố làm ra vẻ tốt bụng Nhưng vẫn hiển hiện cái nét đành đá Chua ngoa của cô ta Người lười biến tới đồ ăn hoa quả của phải đợi người khác gọt vỏ Bổ sẵn ra cho Thì làm gì biết tới việc giúp đỡ ai Có lẽ vì ngại bà na Hoặc muốn lấy lòng bà Nên cô ta mới vào đây Biết thoái của tình nên nhã Không kèm để ý đến cô ta Vẫn chú tâm vào nấu nướng Chỉ đến khi rảnh tay cùng mời đáp Em lại nói đùa quá trớn Ở trong phòng bếp nấu nướng Có gì phải nguy hiểm chứ Cái này không chắc được đâu Người không ngay thẳng Ở nhà an toàn cũng gặp xui xẻo Đi đường sạch sẽ không trơn trượt cũng ngã Phòng bếp toàn là dao kéo Ga rồi mấy thứ dễ cháy ở khắp nơi Để nói là nơi an toàn Cũng đâu có đúng Chị đừng có nghĩ em đang trù ẻo chị Em lo cho chị thật đấy Ừ ha nghĩ lại cũng thấy có lý Phòng bếp có phải nơi an toàn nhất trong nhà. Chắc vì thế nên em chẳng bao giờ chịu vào bếp để nấu nướng nhỉ Em sợ có gì bất trắc xảy ra với mình chăng? Câu nói của Nhã làm cho tình đang cười tué tuét, ngay lập tức đanh mặt lại. Tuy nhiên trù ẻo người ta xong bị mỉa mai ngược lại, làm sao mà không tức? Không phải em không bao giờ vào bếp đâu mà chị nói thế. Ừ đúng, không phải em không bao giờ vào bếp. Em cũng có vào nhưng không bao giờ chủ động nấu nướng. Toàn vào giúp vài việc lạc vặt thôi nhỉ Là chị nhầm lẫn, nghĩ sai cho em rồi, xin lỗi nhá. Tình đang tức, nghe tới đây càng điên hơn nhưng không làm được gì khác. Bị Sơn bắt vào đây cô ta đã không thích, định mỉa mai nhã một tí cho hả hê, nhưng cuối cùng lại bị chửi ngược lại. Tất cả là tại tên chồng ăn hại, làm gì cũng sợ mẹ với anh trai mất lòng. Lúc nào cũng khấm nấm, muốn lấy lòng người khác. Sống thế này mệt chết, không biết bao giờ mới thoát ra khỏi chỗ này." Tinh tâm nghĩ. Thấy tức tới đỏ mặt, muốn cười nhưng không thể môi, cụ quay mặt đi, để bồi nổ lại tâm trạng. Một lát sau khi đã bình tĩnh hơn, cụ mới quay ra nói với cô ta. "Nếu như em vào đây vì lo cho chị thì cứ ra ngoài đi, chị không sao đâu. Bao giờ chuẩn bị đoạn xong, chị tự bê ra ngoài sau." "Ai điem lo cho chị?" Tình lẩm bẩm đáp. "Hả?" Em nói gì cơ? À không có gì, em vào đây để giúp chị nấu nướng Giờ chị chưa nấu xong thì em ra ngoài Thôi không cần đâu, chị sắp nấu xong rồi Không được, còn cần phải làm gì Cứ bảo em một câu để em giúp cho Hai người cứ nói quà nói lại Giá tàu và khách sau tới mức Cả hai đều cảm thấy nổi da gà Nhưng không ai chịu dừng lại Chị đang nấu gì? Đã làm tới đâu rồi? Tình sớn sộ tiến tới Định giật lấy đôi đũa trong tay nhã Mới đầu vào định làm mình làm mấy một tí thôi Nhưng bị nhã chọc tức Nên giờ cô ta nhất định phải nấu nướng Xem ai mới là người vô dụng ở đây Đã bảo nấu sắp xong rồi mà Em cứ để đấy cho chị Nhã lùi về sau mấy bước để tránh tình Giúp từ đầu được thì giúp Bây giờ nấu sắp xong lại vào gây sự Đừng có hồng động vào mấy đùa cô đã nấu Ờ hay Bây giờ em muốn giúp chị cũng không để cho em giúp sao Có cần gọi mẹ với chồng chị vào để nói chuyện không Trong mắt họ em là đứa lười biến không bao giờ chịu giúp chị làm việc đấy. Giờ vào nói cho họ nghe xem em lười hay không chịu làm việc nhà hay là chị không để cho em làm. Khổ quá không phải không cho em giúp mà chị nấu xong cả rồi nếu muốn thì em dọn bát đũa ra trước còn mấy thứ nấu xong rồi để chị lo. Tình không trả lời mà liếc xéo cùng một cái rồi mới đi về phía tủ để bát quấy hoái dọn dẹp bát đũa mang ra bên ngoài. Nhã thấy vậy thì không để ý nhiều đến cô ta Làm nốt việc của mình Rồi bày đồ ăn ra bên ngoài Bà Na vui ra mặt Khi thấy hai người cùng ra khỏi bếp Vì vui nên bà nói nhiều hơn hẳn Nhắc mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn Sắp xếp bát đũa Từ xưa tới này Bà Na chỉ muốn anh em Chị em trong nhà chung sống với nhau Thật hòa thuận Giờ thấy Tình chịu vào bếp giúp đỡ Nhã Đương nhiên bà cảm thấy rất vui Trên bàn ăn Vợ chồng Nhã và bà Nga ngồi một bên, vợ chồng Sơn ngồi với đối diện. Cô phải ngồi gần bà Na để tiện chăm sóc. Ban đầu cô không suy nghĩ nhiều. Sau thấy tình thi thoảng cứ liếc mắt nhìn mình thì cô mới dần nhận ra. Đến cả chỗ ngồi cô ta cũng để ý. Sơn ri, ghen tị với vợ chồng cô. Mẹ ăn đi ạ Nhã trộn đều miếng và thịt lên rồi đưa đổ cho bà Nga. Không để ý tới tình nữa. Bà Na vui vẻ nhận lấy con tiền tây cắp thịt sang cho nhã. Hai mẹ con tình cảm nhìn nhau cười. Hành động này của hai người làm cho tình và sơn ở phía đối diện cảm thấy chướng mắt. Cô vợ không nhìn nổi, lên tiếng châm chọc. Mẹ ơi, giờ mẹ đang bị bệnh nên ăn nhiều thịt mỡ quá không có tốt cho sức khỏe đâu. Mẹ cứ ăn đồ đạm bạc tôi có gì lại tốt. Hồi trước con từng làm bảo mẫu cho nhà kia. Có người lớn tuổi nên con có kinh nghiệm. Người càng có tuổi càng ăn uống đạm bạc càng tốt cho sức khỏe Không phải người ta cứ đưa cái gì ngon là mẹ cũng ăn đâu ạ Dù chẳng nói thẳng nhưng ai cũng hiểu tình đang cố tình gây sự với nhã Nụ cười trên môi bà Na tắt ngóm Vẻ mặt của Phong cũng xa rầm lại Duy chỉ có nhã vẫn bình tĩnh đáp Không phải lúc nào mẹ cũng ăn đồ dầu mỡ Với lại thịt này có mỡ mấy đâu Chị đã chọn cẩn thận rồi nên em không cần phải lo Miếng thịt thế kia mà chị báo không mở Em nói thế cho chị với mẹ cân nhắc tôi Không phải trách cứ gì chị Mà chị lại hậm hực với em như vậy Ủa Chị có hậm hực với em đâu Chị đang nói chuyện bình thường mà Nhà đáp Hậm hực hay không nhìn thái độ của chị là biết Nói như vậy Thôi Có gì đâu mà hai đứa phải nói qua nói lại như thế Mẹ vẫn ăn mấy thứ này suốt có sao đâu Đây là mẹ thích Bà Na thấy hai cô con giàu sắp cãi nhau tới nơi Thì lên tiếng ngăn cản Cười xòa nói Không được đâu mẹ ơi Đối với việc ăn uống nếu không cẩn thận Sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đấy Giờ mẹ còn đang yếu Nên phải có chế độ ăn uống cẩn thận hơn Có thể bệnh không đến ngay đâu Nhưng nó cứ tích tụ dần Rồi đến lúc phát hiện ra thì không làm gì kịp nữa Làm gì mà tới mức đó Sức khỏe của mẹ mẹ tự biết chứ Mẹ cứ chủ như thế nên mới lắm bệnh. Nè, cô đang rũa mẹ đấy sao? Còn khỏe mạnh sờ sơ ra mà cứ nhắc tới ốm với chả đâu. Quan tâm tới mẹ thế nào, thường ngày chẳng bao giờ thấy nấu cho mẹ bữa cơm hay giúp cho bà uống thuốc. Giờ ngồi đây chê đồ ăn chị dâu nấu là có ý đồ gì? Nếu không vừa ý thì tự đi mà nấu đi. Cứ ngồi đấy há miệng trời sung thì ai mà hầu hạ mãi. Phong đặt mạnh đôi đũa trên bàn xuống. Đã khó chịu từ trước vì vụ tình không chấp nhã chuẩn bị cổ, nên bây giờ anh mới nói thẳng ra Anh có ý gì? Không phải tình mà Sơn là người lên tiếng trả lời phòng. Dù gì cô ấy cũng là vợ em. Là em dâu của anh mà anh lại nói cô như vậy sao? nhá là vợ anh là chị dâu của mày. Sao vợ mày lại đi mỉa mai vợ anh như thế? Trên bàn cơm gia đình còn có mẹ ở đây. Vợ mày nói ra những lời cố ý gây sự kia rốt cuộc cô ta có coi ai trong nhà này ra gì hay không? Em mỉa mai cái gì? Em lo cho mẹ nên mới nhắc nhở như vậy thôi. Có ý gì đâu mà lại nghĩ xấu cho em. Người già không ăn uống cẩn thận rất dễ mang bệnh vào người. Cái này ai chả biết. Em chỉ nói những thứ em biết và có kinh nghiệm thôi. Cũng bị báo là rủa mẹ. Anh mới là người đang coi thường em. Anh nghĩ em không ra gì nên mới cố ý xuyên tạc lời nói của em. Kinh miếu máu, vẻ vô tội cãi lại. Đúng rồi đấy. Cả nhà đang nói chuyện vui vẻ, chả có ai làm gì hay động gì tới vợ anh hết. Anh lại phải nhảy đựng lên. Chẳng qua anh ghét vợ chồng em, nên bọn em làm gì anh cũng cảm thấy ngứa mắt. Sơn hùa vào với vợ. Nhảy đựng sao? Anh mà nhảy đựng thật thì vợ mày làm gì còn được ngồi yên ổn ở đây để ăn? Phong bình tĩnh nên lời nói rất nhẹ nhàng. Có ngự khí, vẫn rất sắc bén như trước. Anh nói săn bậy, anh nói cho rõ đi. Săn bậy là săn bậy chỗ nào? Trước kia cô ấy từng chăm sóc người già cả bền tật, nên có kinh nghiệm do đáng nhắc nhở mẹ thôi. Anh cũng cố ý xuyên tạc. Anh muốn mẹ ăn lắm mỡ đi bị mỡ máu sao? Có biết bệnh này nguy hiểm thế nào không chứ? Mày tưởng mỗi mình vợ chồng mày... Còn vợ chồng anh ngu ngơ, không biết gì sao? Hằng ngày nấu nướng cho mẹ ăn cái gì đều tính cả chứ không phải không? Hôm nay mới đưa cho mẹ miếng thịt có dính tí mỡ thôi. Hai vợ chồng mày đã nhảy đựng lên. Bình thường có đứa nào quan tâm mẹ ăn uống cái gì đâu. Tại sao hôm nay dạy cảm thế? Còn có phải muốn gây sự thì là gì đây? Lo không cho lo, đến lúc không hỏi thì lại bảo là không quan tâm. Anh tiêu chuẩn kép nó vừa thôi. Chẳng biết ai mới là người đang cố tình gây sự ở đây. Sơn đáp. Tiêu chuẩn kép là phải những đứa không chịu làm gì, nhưng thấy người ta làm thì lại che trách bỉa mài đấy. Phong càng nói thì Sơn càng cãi, cả hai người không giữ được bình tĩnh. Nhã đã mấy lần kéo tay ra hiệu cho anh đừng nói nữa, nhưng không được nên đành phải lên tiếng. Thôi anh. Đừng vì mấy chuyện không đâu này mà cãi nhau Nhà kéo tay Phong Để ngăn anh lại Sau đó ghé sát người nói nhỏ Mẹ còn có ở đây Họ hàng cũng sắp tới Anh nhìn đi Phong nghe vợ nói xong mới rực nhớ ra Quay qua nhìn bà Na Lúc này viền mắt bà đã đỏ ửng Anh không thèm chấp nhật bọn họ nữa Thì thầm cái gì đấy Đã nói xấu vợ chồng em sao Sơn cười khảy Thấy Phong không nói gì tưởng anh đuối lý Nên mặt mày cạn vên báo Anh không muốn cãi nhau với mày Nên mày im mồm đi Ở trước mặt mẹ nói này nói kia không hay hò đâu Nếu nhanh công động tới vợ em Em nói làm gì cho mỏi muộn Mới sáng ra đã hít người này tới người kia gây sự Cả cái nhà này ai cũng ghép vợ chồng em Sao đến lúc ăn sáng Cũng không để cho người ta được yên ổn thế Ai gây sự với vợ chồng mày Phong nghiến sàng nói lại Vợ chồng nhà anh chưa ai Lúc nãy thì con nhỏ Hương chửi thẳng mặt vợ em Nói quái không ra gì Dù có là anh em hò hàng thật Nhưng đâu phải chuyện gì trong nhà này Cũng tới lượt nó xía vào chứ Nếu không phải có người cố tình để nó làm cạn Sao nó dám ăn nói mức dạy như thế Nói xong Sơn cố tình liếc mắt về phía nhà Rồi cười khẩy Sao lại lôi cả cái Hương vào đây Mới sáng ra mày đã sáng rồi à Lúc nãy trong bếp chỉ có nhà với Hương Mày nói rõ xem mày đang ám Chỉ ai cố tình xúi dục con bé Em chẳng có dám ám chị ai cả, cứ nói phong long như vậy thôi, ai có tật thì người đấy giật mình thôi. Hôm nay là ngày giỗ của bố đấy, đừng có làm khùng làm điên, không muốn giữ mặt mũi cho mình, thì cũng phải nghĩ cho bố mẹ đi, đừng có bảo bố mẹ của anh không phải bố mẹ của mày. Ai là người làm khùng làm điên còn chưa biết đâu, chỉ thấy từ sáng tới giờ vợ chồng em... Thôi, mấy đứa đừng có cãi nhau nữa, mỗi đứa nhịn một tí. Bớt bớt lại một tí coi như vì mẹ đi Bà Na bất lực lên tiếng Bà rưng rưng nhìn hai đứa con trai Nỗi khổ của một người mẹ Khi thấy con cái xích mít Tự chẳng biết nói thành lời như thế nào Thấy mẹ lên tiếng Rưng ngay lập tức nghĩ mẹ bên anh trai Nên giận dối lườm bà Đang sẵn cơn tức trong người Lại được tình ra hiệu Nên anh được thấy ăn vạ Làm em Mỹ mọi chuyện Hồng dằn mặt vợ chồng phong Mẹ đừng có bất công, bên chồng bên kinh như thế, lúc nào cũng chỉ yêu quý vợ chồng anh Phong, còn với vợ chồng chúng con thì ghét bỏ ra mặt. Con cũng là con trai của mẹ, tình cũng là con dâu của mẹ. Sao mẹ đối xử bất công với vợ chồng con như thế? Mẹ có biết từ lúc về nhà tới giờ, vợ chồng con đã tuổi thân thế nào không chứ? Vợ chồng anh Phong cứ lấy lý do hôm nay dỗ bố để bắt chẹt vợ chồng con, muốn bọn con câm mồm, nhưng dịn hôm nay rồi, ai dám chắc về sau? Bọn con có bị người ta trèo lên đầu lên cổ hay không? Đặng nào bây giờ khách khứa họ hàng cũng chưa tới Có chị nói thẳng trước mặt nhau đi Còn chán cái cảnh Phải sống nhìn mặt người khác thế này lắm rồi Mẹ nào có mấy suy nghĩ đó chứ Đứa nào cũng là con Đứa nào cũng yêu thương như nhau Bây giờ hai đứa cãi nhau trước mặt mẹ như thế Sao mẹ có thể chịu nổi Bà Na sửng sợ khi bị con trai chỉ trích thẳng mặt Trong lúc bối rối chỉ có thể nói ra vài lời giải thích Một cách yếu ớt Mẹ đừng có chối Từ lúc con và tình về đây ở có bao giờ mẹ đối xử công bằng với tụi con, như cách mẹ đã đối xử với vợ chồng Anh Phong. Bọn con làm gì, nói gì ăn gì cũng không vừa mắc mẹ, mẹ chả lúc nào. Nói bóng nói gió muốn vợ chồng con dọn đi. Nói từ đây, Sơn ngừng lại, quay mặt đi như đang kiềm chế cảm xúc. Tình ở bên cạnh cũng suột xịt như muốn khóc. Hai vợ chồng chẳng nói gì với nhau, mà cứ ăn ý tới mức cùng diễn ra vẻ đáng thương. Khiến người ta nhìn vào chỉ thấy sợn gài ốc Mẹ có bóng gió gì về việc dọn đi đâu Bây giờ mẹ già cá bệnh tật thế này rồi Mong có đầy đủ con cái ở bên còn không được Sao có thể nghĩ tới việc đuổi vợ chồng hai đứa đi chứ Còn không phải sao Mẹ suốt ngày hỏi hang công việc của bọn con Rồi thay thở này kia Bọn con có muốn ăn bám ở nhà mãi đâu chứ Chẳng qua chưa tìm được việc Nên mới phải ở nhà Cậu nói hơi quá rồi đấy Từ bao giờ việc hỏi hang công việc của con cái trong nhà, lại thành bóng gió đuổi người đi thế. chỉ biết cậu đang tức, nhưng đừng có lôi mẹ ra để trút giận. Cậu phần là con đấy. Nhà út ước thay cho bà Na, nên lên tiếng, mênh vực. Chuyện của tôi với mẹ liên quan gì tới chị, tôi còn chưa thèm động đến chị đâu đấy. Đừng có để tôi điên tiếc lên, bung bét hết tất cả ra. Đến lúc đấy chị không còn đất để diễn vai người con dâu hiền lành cam chịu nữa đâu. Ghê vậy à? Cậu có biết được những gì mà dọa tôi thế? Tôi cũng đang tò mò xem cậu định bung bét thứ gì lên, để khiến tôi sống không yên ổn đấy. Cậu thử nói tôi nghe xem. Chị không cần phải thách thức. Tôi đang mời cậu chứ tôi không thách thức. Cậu giỏi thì nói đi. Sơn miếng mùi không đáp, không biết bị cứng hồng, hay đang suy nghĩ văn trường để cãi. Thôi thôi thôi, em có việc gì phải nói năng lịch sự với nó như thế? cứ nói thẳng ra nó là cái loại chẳng ra gì, ngay cả mẹ mình cũng lôi ra bìa đặt chỉ trích. Thì ra, cảm thấy ấm ướt tuổi thân, khi bị hỏi vụ xin vị cơ đấy. Nếu lòng tự trọng cao vuông vuốt như thế, sao không nhìn lại bản thân đi? Sống đến từng đầy tuổi, còn phải để mẹ lo cho mình không thấy nhục nhã, còn tự trách ngược lại mẹ. thì loại bất hiếu không ra gì, tốt nhất nên biến đi cho khuất mắt. Cái nhà này không ai chứa nổi mày đâu. Phong đã tức giận tới cực điểm. Nhìn mặt anh lúc này Như đang nhẫn nhịn lắm, mới không xong tới cho sân một trận. Ôi chào, ai thèm các người lịch sự gì? Chỉ cần đừng có tìm vợ chồng tôi gây sự. Nhà này vẫn là nhà chung, chả phải của riêng ai đâu mà lên tiếng đuổi người. chừng nào tôi còn là con cái của nhà này, thì đừng có hồng có ai đuổi được vợ chồng tôi đi. Đồng tới chuyện đất đai, sơn như lên cơn điên, bắt đầu nói năng mất kiểm soát. Nhà này vẫn là của mẹ, không phải của chung Bây giờ muốn đuổi mày đi cũng chẳng có gì khó Mẹ thấy chưa? Mẹ còn chưa nói gì đã có người muốn đuổi vợ chồng con đi Bây giờ mày nói thẳng đi Có phải mẹ muốn đuổi vợ chồng con đi hay không? Đuổi cái gì mà đuổi chứ Không có ai bị đuổi đi cả Anh trai con đang tức để mới nói như thế Con đừng có nói nữa không lại giận quá mất khôn Hai đứa là anh em Không yêu thương đừng bọc nhau thôi Sao cứ phải hàng học với nhau thế? Coi như mẹ xin hai đứa đừng có cãi nhau nữa, chẳng lẽ hai đứa muốn mẹ quỳ xuống cầu xin mới chịu sao? Bà Na rơm rớm nước mắt nói, xong lại cuối mặt, lấy khăn bùi xoa, lau đi nước mắt. Chọc chọc, cơ thể lại rung lên vì cơn tức, nức nở. thấy vậy Nhã liền chạy tới bên cạnh bà, liên tục nói lời đồng viên, an ngủi. Trong lòng cũng tự trách bản thân, không giữ được bình tĩnh, không ngăn được cuộc cãi vã, vô bổ qua nem phong. Mày thấy mày đã gây ra chuyện tốt đẹp gì chưa? Làm khung làm điên khiến cho mẹ khóc trong ngày vỗ của bố. Thư hỏi trên đời này có ai hiếu thảo như mày không chứ? Mau xin lỗi mẹ đi. Nếu không, thì đừng có trách tao. Phong tức giận quát. Thấy tình thế không ổn, tình vội vàng quyên nhũ trọng. Anh bớt nóng nảy đi, chuyện cũng chẳng có gì để mọi người thành ra cãi vã thế này. Sơn Trương mắt nhìn Phong một cái. Biết bản thân đang ở thế bất lợi nên đành phải chấp nhận xuống nước. Anh ta quay sang nhìn bà Na, tỏ vẹ ấm ước. Mẹ, con xin lỗi, mẹ đừng khóc nữa. Thường ngày con với anh Phong vẫn hay cãi nhau, chí chóe như vậy. Chuyện to nhỏ gì cũng có nhưng sau đó chẳng phải đâu vào đấy sao? Mẹ như thế này thì... Lúc sau làm sao tụi con dám nói gì nữa chứ? Sơn xin lỗi nhưng vẫn chêm thêm dầu vào lửa. Phong nghe ngứa tài quá để nói lại. Thì thấy bà Na đang nhìn mình Anh hiểu ý Nên đang phản nhìn cơn tức Miếng môi im lặng Mẹ không cần hai đứa phải thể hiện tình cảm anh em thấm thiết Trước mặt mẹ Nhưng ít nhất cũng đừng có cãi nhau như bà nãy Là ruột thịt máu mụ của nhau Chứ có phải người dân nước lã đâu Mà cứ mạc sát nhau đến mức nói ra những lời nặng nề như thế chứ Bà Na thở dài Nhìn Phong và Sơn Cô xin lỗi Bà nãy còn nóng nảy quá Không suy nghĩ được gì Phong nói, sau này con không thèm để ý, nên mẹ không cần lo con với anh Phong cãi vã nữa đâu, bây giờ mẹ cùng đến, con với vợ con bị mang tiếng cả đời đấy. Sơn nói dũi, được rồi không khóc nữa, mới sáng ra đã khóc lót thì ra thể thống gì mấy đứa ngồi lại bàn ăn đi, đồ ăn sắp ngủi hết rồi. Sau đó bà Na nói vài câu ai ngủi, vỗ về cả Phong và Sơn, rồi lại bảo mọi người ngồi vào bàn ăn cho xong. Trong khoảng thời gian còn lại của bữa sáng Không ai nói tìm một câu Vẽ mặt người nào người đấy Đều biết gì chỉ có duy nhất tình Vẫn thản nhiên Ăn uống như không có chuyện gì Cô ta đã đạt được mục đích Nói vài câu đã khiến Sơn cãi nhau với cả nhà Nên giờ chỉ cần ngồi ung dung Tận hưởng là được rồi Cả nhà này càng ngầm ý càng loạn Thì càng vui Sau khi ăn xong Sơn và tình lấy cớ muốn nói chuyện với bà Na Nên ngồi lì ở phòng khách Viện giọt dẹp tất nhiên là tới Tây Nhã Cũng may là còn có phòng giúp Anh ở lại ráng bác giúp cô Chỉ đến khi có khách đến Anh mới ra ngoài để tiếp họ Em có rửa hết không đấy? Hay Anh ngồi lại dọn nốt cùng với em Đằng nào ngoài nhà cũng có mẹ với vợ chồng tặng kia Phong vẫn dùng dằn ở cửa bếp Anh cứ ra tiếp khách đi Có mấy cái bát tôi có to tác đâu Em không rửa hết được chắc Nhưng hai người làm vẫn nhanh hơn Em còn vướng vụ nấu nướng Nên còn phải ở trong bếp Anh ra ngoài đi Anh là con cả không ra tiếp cách Trông sao được chứ Thì anh ra ngoài trước Lát rảnh sẽ vào giúp em Nhã đình nói không cần Nhưng sợ anh lại lằn nhằn phiền phức Nên đành phải gợt đậu Khi nhã dọn dẹp xong thì Hương quay lại Vì vẫn còn vài thứ cần nấu Nên hai chị em lại tiếp tục bận rộn trong bếp Trong lúc ấy vợ chồng Sơn Ngồi ở ngoài đánh bài với họ hàng Thậm chí con trắng kiên về cười nói vui vẻ. Chị xem, điều cả vợ cả chồng trắng ra gì, không giúp được gì thì thôi đi, lại còn ngồi cười phơ phớ, chả có ai ra gì. Ngày vỗ của bác có phải ngày hộp mặt gia đình hay lễ tết gì đâu, mà vui vẻ như vậy chứ. Nghe giọng thôi cũng thấy ghét, phục vợ chồng chị với bác thật đấy, không hiểu sao có thể nhẫn nhịn hai người đó lâu như vậy. Vợ chồng Sơn vừa mới thắng, nên đang cười nói vui mồm. Hương không dịn nổi phải lên tiếng than tợ với nhã. Đằng nào việc trong bếp cùng sắp xong. Họ muốn làm gì cứ kệ họ đi. Tí nữa có ngồi cùng mâm. Em cũng đừng có nói gì đó. Hôm nay mẹ chị đã nhức đầu vì mấy vụ cái vả này lắm rồi. Bác gái bị sao hả chị? Có phải anh Sơn với mụ vợ lại gây sự không? Em biết ngay, cái nét có gừa đấy thì làm sao có thể để yên cho mọi người chứ. bài này anh phòng với Sơn vừa cãi nhau xong. Em cũng biết tính mẹ chị rồi còn gì Hay suy nghĩ là dễ tuổi thân Vì mấy chuyện còn con Nên cứ khóc mãi Sao cái nhà lắm chuyện thế nhỉ Dạo này càng ngày càng tệ Cứ cố ý gây sự suốt Có phải sướng quá hóa ruột không ăn no hay rưỡng mỡ Nên tìm người để gây sự Em chưa thấy ở đâu có loại người như vậy đấy Đã ở nhà ăn bám mẹ với anh trai Mà còn không biết điều nữa Thôi Em đừng có nói nữa Không nói như vậy thì còn nói được gì Nó là sự thật kia mà. Chị với anh Phong, được cả bác Na đều hiền quá, nên mới bị bắt nạt suốt đấy. Không phải bị bắt nạt, mọi người nhìn vì muốn gia đình được yên ổn. Em nghĩ chị với anh Phong không biết giận hay thức gì sao? Bọn chị cũng chỉ là người bình thường thôi. Sao tránh khỏi việc có những cảm xúc này kia chứ? Chẳng qua bây giờ có nhiều thứ để lo và nghĩ tới, nên bọn chị phải nhịn Sau này không chịu nổi nữa thì tính sau. Chị đúng là... Ban đầu khi tới chị lấy anh Phong, em còn nghĩ số chị tốt khi lấy được chồng vừa giàu có đẹp trai. qua mấy năm rồi mới thấy, làm dâu nhà giàu, chẳng có sung sướng gì. Lo toàn cho nhà chồng đến hốc hát, nhìn già hẳn đi, cái gì cũng phán nhịn vì nghĩ tới đại cuộc. Còn bé này, em đang mượn chuyện để chê chị già với xấu sao? Chê đâu mà chê, ý em là chị hốc hát đi nhưng vẫn xinh hơn cả khối người. Bây giờ chỉ cần đừng có ôm đồn việc vào người. Viết chăm sóc bản thân hơn Quay trở lại dáng vẻ ngày xưa ngay thôi Chị có bao giờ quan tâm tới mấy chuyện đó đâu Mà thôi Không có nói vấn đề này nữa Bây giờ khách cưới tới rồi nên lát nữa Em đừng có nói chị chọc dần hai vợ chồng kia Để cho ngày hôm nay trôi qua trong bình yên Chị thương mẹ lắm Đêm qua bà lo nghĩ có ngủ được tí nào đâu chứ Dạ em biết rồi Hương thở dài Cô ghét bỏ vợ chồng sơn thật Nhưng thương bà Na và vợ chồng Nhã, với lại dù sao cô cũng là người ngoại, có nhiều cái không muốn nói. Cả ngày hôm đó, Nhã phải chạy đi chạy lại suốt, cũng may nhờ có Hương giúp đỡ, cô mới đỡ được phần nào. Hương độc mồm độc miệng, nhiều khi nói năng tùy tiện, không suy nghĩ, nhưng tâm tính rất tốt. Nếu không, đã chẳng quay lại giúp Nhã sau khi cãi nhau với vợ chồng Sơn. Thỉnh thoảng Phong cũng có ra giúp đỡ cô cái này cái kia, nhưng cũng chẳng ở lại được lâu. Ở ngoài đông khách, không thể để bà Na tiếp đón một mình. Còn vợ chồng Sơn thì vẫn thông dông cả buổi, ăn uống no say xong, thì bài bạc đến tận khi mọi người về hết. Bà Na cũng biết, cô và Hương vất vả nên mỗi khi có cơ hội đều gọi hai người đến dặn dò đôi câu, bảo hai người nghỉ ngơi không cần phải tức bật như thế. Hai chị em nghe xong đều vân vân dạ dạ, nhưng đứng lên thì lại cắm đầu vào làm việc. Có lẽ do bận quá nên không ai thấy đói. Khi mọi người về gần hết rồi cả hai mới bảo nhau ngồi lại ăn bát miếng mà ăn cũng chẳng hết. Ăn xong cả hai được nghỉ tầm nửa tiếng rồi lại phải dọn dẹp bát đũa, nhà cửa. Khi ngồi sửa bát, nhìn đống bát đũa chất thành đống, hương thở dài một hơi. Đến cuối cùng vẫn chỉ có chị em mình dọn hết Hôm nay chạy việc vặt nhiều như thế, có khi em phải giảm được mấy cân. Nếu mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi đi, để chị dọn nốt cho. Lúc này vất vả cho em quá, mấy thứ này em không cần phải giúp chị nữa đâu. Nhã cười cười đáp. Em chỉ nói như vậy thôi chứ có mệt gì đâu. Tìm một mình chị dọn dẹp hết chỗ này, có mà đến năm sau cũng không xong được. Hai người làm cho nhanh, để còn đi nghỉ ngơi. Em thấy chị cũng mệt lắm. Mặt mày trắng bệt hết cả ra chỉ có sao không đấy Nhìn chị ghê thế cơ à trong thế thôi chứ chị không mệt mấy đâu Mấy năm trước phải chuẩn bị cổ một mình Nên quen rồi Năm nay vất vả hơn Như có em dứt Nên vẫn có thể vượt qua Nãy hơi mỏi tay mỏi chân tí thôi Chứ giờ ngồi thế này Lại thấy không sao nữa chỉ là quan thật đó Hương thốt ra câu cảm tháng Sau khi nhìn cô chầm chầm một lúc lâu Em thấy như thế à? Chứ còn gì nữa, chị chịu đựng được đôi vợ chồng kia, chăm sóc tốt cho chồng với mẹ chồng trong hoàn cảnh này là siêu lạc quan rồi. Phải em có khi gia đình tan đàn xẻ nghé từ lâu rồi đấy. Em còn nhỏ tuổi, sau này lớn hơn sẽ có những suy nghĩ chín chắn hơn. Đến lúc đó, em sẽ hiểu có nhiều chuyện phải nhẫn nhịn, có nhiều cái không thể nói thẳng ra. Nếu ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thì có mà sống cùng với ai lắm. Sao mà chị giống hệt mẹ em vậy? Hương nhăn mặt than. Vậy ra em cũng bị cô nhắc chuyện này suốt ngày hả? Mẹ em thích lo xa, toàn than thở sợ em ế không lấy được chồng. Cô lo lắng là đúng rồi còn gì. Giờ đang đi học, không cưới xin được, thì cũng phải kiếm vài anh chàng mà yêu đương cho vui nhà vui cửa. Tuổi trẻ trôi qua nhanh lắm, phải tranh thủ đi đây đi đó. Trải nghiệm hết niềm vui của tuổi trẻ, thì sau này mới không hối tiếc. Dạ dạ, em biết rồi bà trẻ à. Hương lè lưỡi, làm mặt tếu, trèo nhã, làm cho cả hai chị em bật cười. Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm, không có em, chắc giờ chị kiệt sức rồi. Có gì đâu, tính ra em cũng là họ hàng trong nhà, chứ có phải người ngoài đâu, mà chị cứ nói chuyện cách sáo với em mãi thế. Em giúp chị nhiều quá nên chị nói cảm ơn, vẫn còn cảm thấy không đủ đây, sao có thể không nói gì với em được chứ. Được rồi, em biết rồi, không dài dòng nữa, không chỉ lại bắt đầu nói mấy lời khách sáo. Bao giờ rảnh hai chị em mình đi chơi nha, chị nhất định sẽ đải em một bữa ngon, ok không? Vâng, nhưng nói trước, em không ăn được đồ rẻ đâu, ăn vào sợ đau bụng, mà ăn đồ đắt chỉ sợ chị cạn túi thôi. Hương cố tình triêu. Cứ thoải mái, hôm nay em thích ăn gì cũng được, chị mà hết tiền thì đi xin anh Phong, hai vợ chồng chị... Không cùng lúc hết tiền được đâu. Eo ôi! Đúng phong cách quyết đoán của người giàu có. Bán vào được phú bà này chắc em không cần lo cuộc sống về sau rồi. Hương nhìn Nhã cười tít mắt. Hai chị em nói chuyện gì mà vui thế? Hương vừa mới dứt lời thì Phong đã đi tới. Có gì đâu. Em đang hẹn Hương mai kia đi chơi cho quay quả. Lâu lắm rồi hai chị em không có đi đâu với nhau. Nhã trả lời. À được đấy. Hôm nay hai chị em đi chơi một bữa thoải mái đi. chi phí để anh lo. Phong ngồi xuống ghế cạnh nhã. Quả như là phong thái của người giàu có. Anh chị quá đỉnh. Sau đây nhớ phải bao nuôi em. Nếu em thất nghiệp, nghèo kiết xác đấy. Hương nửa đùa nửa thật trêu vợ chồng Phong. Mày quên đi. Không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn không khí. Mặc kệ anh. Chỉ cần chị nhã hứa sẽ nuôi em là được rồi. Phú bà thật chứ cần gì anh Chị hứa với em bao giờ thế? Sao chị chẳng nhớ gì? Nhã cũng hùa vào với chồng để trêu hương. Xem kìa, hai vợ chồng nhà anh chị ghê thật. Chồng một câu vợ một câu, làm cho em cứng hậu. Thôi thì ước mơ, ăn không ngồi rồi, bám chân phú bà đến đây là hết. Tính ra em mới mơ được có mấy phút tuổi đó. Không đâu, giấc mơ đó làm gì đã kết thúc. Đêm nay em mơ tiếp được cơ mà. Nhã đáp, đẹp, Chị, chị cũng ghê gớm lắm đó. Em sợ rồi, sau này không dám treo chọc vợ chồng hai người nữa đâu. Hương giả bộ giận dỗi biểu môi, rồi quay mặt đi. Phòng với nhà liếc mắt, nhìn nhau, không hẹn mà gặp cùng bật cười thành tiếng. Hai chị em dọn dẹp một lúc rồi mà vẫn còn nhiều thế này à? Để anh giúp cho. Cả đống bát đũa thế này chỉ có hai người rửa chén tới bao giờ mới xong. Anh vừa mới với tay lấy chai nước rửa bát. Nhã thấy tay áo anh vẫn để lòa xòa, tiền tay sáng lịnh giúp anh. Hai người nhìn nhau cười, trong mắt toàn là tình nồng ý mật, diện như xung quanh chỉ có mỗi hai người bọn họ. Hương nhìn thấy cạnh ấy, nổi hướng muốn trêu chọc. Nè, anh chị có thấy người em thay đổi gì không? Thay đổi gì cơ? Em có gì khác à? Mới làm tốt hay sao? Trông vẫn như vậy mà. Nhã không hiểu ý, nên nhìn Hương một lượt từ đầu tới chân. Từ sáng tới giờ bận quá, không có thời gian để ý. Nhưng nhìn kỹ lại cũng chẳng thấy Hương có bất cứ thay đổi nào. Trông vẫn xinh xắn, ngang bướng như thường ngày. Tóc tai gì chị không thấy thật cả Không thấy thật. Anh có nhận ra gì không? Nhã quay sang để hỏi Phong. Không, có gì khác đâu. Trông vẫn ngơ ngơ hài hước như thường ngày. Ai ngơ? Em gái anh xinh thế này không khen được câu nào thì thôi đi còn nói xấu em nữa. Đồ hâm. Tự nhiên ngồi đấy tự khen mình. Anh mới hầm đấy. Không thể nói chuyện qua anh nữa đâu. Thế rốt cuộc là em có gì khác? Nhã ngăn cản hai anh em họ chí choe với nhau. Trọng khác như thế mà hai người không nhận ra. Chỉ không thấy người em sắp biến thành cái bóng đèn à. Đang sáng trưng lên rồi nè. Nói xong Hương Bật cười quái trá. Ban đầu Nhã chẳng hiểu gì nên cứ nghệt mặt ra. Chỉ khi Phong bùm miệng nói tầm cho cô biết thì cô mới hiểu. Còn bé đây, suốt ngày chỉ biết treo anh chị. Nhã cười bất lực. Treo gì đâu, tại anh chị tình cảm quá, nên em sắp thành cái bóng đèn rồi đây. Trên đời này làm gì có cái bóng đèn nào mà lắm mồm như mày chứ? Anh thì biết cái gì? Hương dũi không thèm nói chuyện với Phong nữa, nhưng khi được Nhã gời chuyện, lại bắt đầu tao tao bất tuyệt, nói không ngừng nghỉ. Sau đó Hương ở lại giúp hai người thêm một lúc, rồi phải về nhà vì có việc gấp. Chỉ khi còn lại hai vợ chồng Phong đột nhiên nhìn nhã chầm chầm một lúc lâu Đến tận khi cô vô tình quay đầu Anh mới lên tiếng Hôm nay em đã phải vất vả Cảm ơn em Cũng may cô em Nên mọi thứ mới suôn sẻ như thế Có gì đâu mà phải cảm ơn Đây đều là những việc mà em phải làm Anh nói khách sáo như thế Em là người ngoài chứ không phải vợ anh thế Cô mỉm cười đáp Không Cái gì cần nói anh vẫn phải nói Anh muốn thể hiện sự trân trọng và biết ơn với vợ mình Thì sao mà phải coi là khách sáo chứ Vậy thì em cũng phải cảm ơn anh Vì đã hiểu và yêu thương em dịu như thế Lúc nào anh cũng tốt với em Luôn đứng về phía em Nếu không có anh Quảng thời gian qua của em Chưa chắc có thể trôi qua một cách bình yên như vậy Anh thì có gì mà phải cảm ơn Yêu thương tin tưởng vợ mình Không phải là việc người chồng nào cũng cần phải làm sao Không thể so anh với người khác được Anh tốt hơn tất cả bọn họ Nói ra những lời đó Chính nhã cũng cảm thấy ngượng Mặt cô đỏ bừng Ngại thứ mức không thể nhìn thẳng vào Phong Bình thường cô không phải người thích nói Mấy lời sến sẫm Không quên nên giờ mới bối rối như thế Nhìn vẻ đáng yêu đó của vợ Phong thấy lòng mình nhộn nhạo không yên Muốn tiến tới hôn Nhưng đúng lúc này lại có người Từ trong nhà đi ra Phong chưng hứng đành phải ngồi xuống Đợi người kia đi rụi mới nói tiếp Em cũng tốt hơn tất cả những người ở ngoài kia Không ai có thể so sánh với em được cả Anh chỉ được cái dẻo mồm thôi Cái gì cũng nói được hết Anh chỉ nói giống em thôi Nếu nhanh anh dẻo mồm Thì lời em nói cũng như rót mật như thế này có được xem là trời sinh một cặp không Anh lại trêu em nữa Nói mấy lời đó để người ngoài nghe được Người ta cười cho Mặc kệ chứ Anh thể hiện tình cảm với vợ mình Có làm gì quá đáng đâu Ai muốn cười thì cứ cười Không thèm nói chuyện với anh nữa đâu Nhanh tay lên Ngồi nói chuyện thế này bao giờ mới dọn dẹp xong Nhưng làm mà không nói thì chán chết Hay là em cứ ngồi đó nghe nói chuyện đi Hết câu chuyện chắc cũng rửa xong đống bát này rồi Chuyện gì có Thì chuyện Anh yêu em đấy Bây giờ anh cứ ngồi đây nói yêu em Biết đâu lại giúp hai đứa rửa bát nhanh hơn Người ta vẫn bảo nếu có tí vitamin tình yêu vào thì làm gì cũng thoải mái, hiệu quả hơn hẳn. Anh, sao mặt anh dày vậy? Nhã đỏ mặt quay người đi, nói được vài câu lại bị treo như thế, thà ngồi rửa bát một mình cho xong. Thôi, tất cả là tại anh, bây giờ anh im ngay. Sau đó Phong không nói gì nữa, cả hai người đều chú tâm vào việc làm của mình. Nhã rửa bát, còn Phong thì tráng lại bằng nước sạch. Anh để ý thấy cô rửa mấy thứ dầu mỡ, đến mấy lần rồi mới đưa sang chỗ anh. Làm gì cũng cẩn thận không để cho tay anh dính chút dầu mỡ. Em đưa cho anh miếng dẻ lâu nữa, để anh rửa cùng với em. Chảo nồi nhiều dầu mỡ quá, hai người rửa sẽ nhanh hơn. Vâng. Nhà với miếng dẻ lâu bên cạnh đưa cho Phong. Anh thấy cô nghe lời như thế, vẫn không kiềm chế được cảm thắng. Em cứ dễ tính, nghe lời thế này, nhở anh trở nên hư hỏng. Ý lại vào em trùi không coi những việc em làm ra gì. Nó là điều hiển nhiên, không cần biết ơn hay báo đáp thì làm sao? Sao tự dưng anh lại nói linh tinh cái gì thế? Nhà đáp. Anh chỉ tò mò thôi, em không sợ hay sao mà cứ dễ tính với anh. Vậy anh sẽ làm thế hả? Nhà nhớ mày hỏi. Điều gì là không? Anh nói thế để sau này em trân trọng bản thân nhiều hơn, đừng có cái gì cũng lo nghĩ cho người khác. Anh sợ em phải chịu thiệt thoại. Chồng em dậy phải lắm, bây giờ em thực hành luôn có được không? Hả? Giờ em nghĩ cho mình luôn đây, một mình anh ở lại rửa hết đống bát đũa này đi, cả ngày phải chạy đi chạy lại. Giờ ngồi chỗ này cả tiếng đồng hồ cũng chưa rửa xong, nên em đang đâu người, mỏi gối lắm rồi đi Nhã giả bộ đứng dậy muốn rời đi, cô cứ tưởng Phong sẽ giữ mình lại, nhưng anh chỉ nhìn cô rồi gật đầu bảo. Được rồi, em cứ đi nghỉ đi để làm nốt cho. Em đi là anh phải rửa hết một mình đó, sau đó còn phải vào trong nhà dọn dẹp nốt nữa, có khi đến đêm cũng không xong. Tay chân anh nhanh nhẹn, nhấn một cái là xong thôi. Em cứ đi tắm rửa rồi đi ngủ đi, hôm nay em phải làm nhiều việc quá. Lát xong việc, anh lên sau, đừng có thức đợi anh. Phong vừa nói, vừa luồn tay vào rửa bát, hành động chẳng có chút vấp váp. Nhã miếm cười ngồi lại chỗ cũ Có được mấy lời này là đủ rồi Chỉ cần mấy lời này của anh tôi Tất cả mệt mỏi Ấm ức Mà cả ngày nay cô phải chịu đựng đều tan biến hết Sao thế Không đi nghỉ còn ở lại đây làm gì Anh đã bảo anh lo được kia mà Anh vẫn còn đang ốm Để anh một mình giải quyết đống này em không yên tâm Cả ngày vất vả rồi Giờ vất vả thêm tí nữa có sao đâu Có phải trẻ con đâu Bà yên tâm hay không Đàn ông con trai chả lẽ không rửa được mấy cái bát? Tối qua em còn phải bón cháo cho anh, anh mới ăn được. Lúc uống thuốc, dù đã chuẩn bị cả đống bánh kèo ăn vặt, anh vẫn kiếm cớ không chịu uống. Phải nịnh mãi mới xong. Nên... Nên hỏi em có tin anh tự làm mấy chuyện này không? Thì em nói luôn là không đấy. Câu nói của Nhã, dội gáo nước lành vào phong, làm cho anh ngượng chín mặt. Bình thường chẳng sao đâu, như cứ mỗi khi ốm, Anh hay có cái tật nhõng nhẽo Y hệt như hồi còn nhỏ Cũng tại những lúc ấy Anh được nhã chiều Nói gì hay làm gì cũng được cô bỏ qua Muốn gì cô cùng đáp ứng Nên có chút trẻ con Ý lại với cô Mà nghĩ lại thì hôm qua hình như sau khi uống thuốc Với ăn uống xong Anh có chút tỉnh táo Nên... Nghĩ tới đây Phong nhìn vợ nhớn mày cười Sẵn tiện nhắc tới chuyện tối hôm qua Em có nhớ mình đã làm gì Sau khi anh uống thuốc xong không? Thôi thôi thôi anh rửa bát đi. Nhã đối ứng mặt vì ngượng. Nói xong thấy vẻ mặt anh đáng ghét quá nên vùng tay hớt nước về phía anh. Phong bị hớt một vốc nước vào giữa mặt còn chưa kịp phản ứng đã bị hớt thêm một lần nữa làm cả mặt anh cùng ướt đẫm. Em được lắm, định dùng nước xà phòng để ám sát chồng sao? Nói rồi cùng hớt nhẹ vài giọt nước sạch vào cô. Hai người đùa qua đùa lại chẳng mấy chốc một màn áo của Phong đã ướt đẫm. Cả hai người nhìn nhau cười, nụ cười vẫn ngọt ngạo và nồng nàng, hệt như thở ban đầu. Tiếng cười của vợ chồng họ truyền vào đến tầng phòng của bà Na, khiến bà đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, cũng phải ngó ra xem. Thấy con trai với con dâu đang nói chuyện vui vẻ với nhau, bà liền nở nụ cười mãn nguyện. Có thể có những đứa con vừa ngoan lại vừa hiếu thảo như thế là may mắn của bà. Sống đến từng đầy tuổi, Giờ gần đất xa trời rồi Bà chẳng dám cầu mong gì hơn Chỉ mong gia đình có thể sống hòa thuận Con trai còn giàu hạnh phúc Mẹ cười cái gì thế Vợ chồng Sơn tới ngồi cạnh bà Na từ lúc nào Nghe thấy tiếng họ Nụ cười trên môi bà trở nên nhạt nhọa đi Ánh mắt đầm chiều Không biết đang suy nghĩ gì Không được đáp lại đôi vợ chồng bực bội ra mặt Lương nguyết bà Na một hồi Rồi dẫn dẹo Dắt nhau lên tận Khi vào đến phòng sơn nằm vật ra giường ngáp ngắn ngáp dài đình đi ngủ tình thấy vậy thì tới tác bốp vào mặt chồng một cái biểu mồi nói giờ này bạn còn ngủ được sao? Đừng có dỡ chứng gây sự vớ vẩn nữa đêm tối rồi không ngủ thì làm gì? Chẳng lẽ ngồi nhìn trần nhà như thằng đơn à? Ngủ? Suốt ngày chỉ có ngủ? Là trâu bò lợn gà hay sao mà ngủ lắm thế? <cười> Cả ngày nay bị người ta chửi rủa mắng nhiết không thấy nhục hay sao? Mà vẫn còn ngủ được chứ. Cũng không thấy nhục lắm. Sơn lẩm bẩm nói cho có. Xong rồi định quay người đi. Đồ hèn. Tình kéo người Sơn bắt anh phải ngồi dậy. Mẹ anh, anh trai với cả chị dâu em họ anh thi nhau sỉ nhục tôi. Anh không cảm thấy gì sao? Họ coi thường tôi cũng là đang coi thường anh đấy. Được có nghĩ không liên quan tới mình. Ai nói ra nói vào thì tôi cũng đã nói lại. Tôi bên cô như thấy cô còn chưa hài lòng sao? Vì cô mà tôi cãi nhau với anh trai Ngay trước mặt mẹ Cãi tới mức khiến bà ấy phải khóc cũng chưa đủ hay sao Cô còn muốn tôi làm gì Muốn tôi phải cắt đứt quan hệ với bọn họ chắc Sơn câu mày trả lời Bên kiểu gì mà để người ta khinh vợ anh ra mặt Anh nói như thế anh là mọi thứ là vì tôi Không nghĩ chút nào cho bản thân mình không bằng Tôi còn lạ gì cái bản tính của anh Hồi sáng tức điên lên Cũng chỉ vì bị chạm tới tự ái thôi Anh vì anh Chứ chả vì tôi cái gì cả Vì ai có gì khác biệt Cô đừng tưởng tôi không biết hôm nay Cô cố tình gây sự để tôi cãi nhau với mấy người kia Muốn tôi trở mặt với họ Từ lúc về cái nhà này tới giờ Cô có bao giờ thôi bày trò để phá hoại nhà tôi không Sơn không phải người ngu ngốc Mà mù quán Hành động cố ý chia rẽ của tình Rõ ràng như thế Chỉ có người đần độn mới không nhận ra Biết là thế Diện Sơn vẫn không muốn vạch trần tình Nếu chỉ là vài trần cãi vá lạc vặt Thì cũng cùng với ý muốn của anh ta Anh ta không ngại diễn với cô ta Thấy bản thân bị vạch trần Tình không hoảng loạn mà vô cùng bình tĩnh Nhìn thẳng vào sơn và thẳng nhiên đáp Đúng Tôi cố ý bày chuyện gây chia rẽ Giữa anh với mấy người đấy đấy Bây giờ tôi thừa nhận rồi anh làm được gì tôi Anh định đánh tôi chắc Ai thèm đánh cô Chỉ tổ đau tay Sau này bớt bớt lại cho tôi là được rồi Đừng có tiện người khác gây sự Để tôi phải dòn dẹp hậu quả Anh thì dọn dẹp được cái quá gì, mỗi lần cãi nhau có lần nào không dãy đành đạch ăn vạ mà làm như giỏi dàng lắm. Nếu không phải do cô chăm ngồi thì tôi có tức tới mức mất kiểm soát như vậy không? Chỉ cần cô biết điều không gây sự, thì tôi cũng được yên. Giờ đi ra chỗ khác, để yên cho tôi ngủ đi. Nhìn vẻ mệt mỏi, chán nản của chồng, tình bực mà không có chỗ trút, chỉ biết ngồi đó nghiến răng nghiến lợi, oán trách, chửi bới. Chẳng biết từ bao giờ vợ chồng họ lại thành ra như thế. xưng hô, cư xử, đối đãi với nhau không khác gì người ngoài. Đừng nói tới là còn tình cảm hay không. Giờ họ không ghét nhau tới mức muốn đồng tay đồng chân với nhau đã là rất may mắn. Đây Âu cũng là kết quả tất yếu của việc yêu đương rồi kết hôn chóng vánh. Hai con người ích kỷ không bao giờ chịu nghĩ cho người khác thì làm sao sống vui vẻ, hòa thuận với nhau. Đừng có lẩm bẩm nữa, có thể để cho người khác ngủ hay không thì báo. Sơn không chịu nổi, ngồi bật dậy chửi tình. Tôi chán cái cảnh phải nhìn sắc mặt người nhà anh để sống. Đến bao giờ mới kiếm được cho tôi căn nhà để ở riêng? Anh trả lời câu này đi, tôi sẽ không làm phiền tới nữa. tiền không có một cách mơ mộng nhà cưới cái gì. Thế anh định làm sao? Đợi đi, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần là phải đợi, lợi ích của tôi với cô gắn liền với nhau. Tôi được lợi gì thì cô cũng thấy. Không hiểu sao mà cứ phải làm âm linh Xem tình hình bây giờ thì chắc Anh không ăn trọn được cái nhà này đâu Đợi bà mẹ già kia của anh chết đi Thì biết tới bao giờ nên tốt nhất Anh nghĩ cách mua cho tôi căn nhà Tôi không chịu nổi mấy người kia nữa Ban đầu khi yêu nhau Nếu anh không hứa hẹn đủ kiểu Về nhà cửa tiền bạc Thì tôi thèm vào nhà cưới anh chắc Cứ tưởng là tìm được người lo cho mình rồi Ai dạy lại vớ vẩn Ông kến Vùi vẻ chả thấy đâu, chỉ thấy nhục nhã với đau khổ. đây cô bé bé cái bồn thôi, không thì người khác nghe thấy. Sơn vội vàng bịt miệng tình lại, ngăn không cho cô ta tiếp tục oan oan, nói linh tình. Cô còn dám nhắc tới chuyện tiền bạc với tôi. Đến như lúc mới cưới cô, cô không phá của tôi gần một tỷ để đổ vào cờ bạc. Bây giờ tôi có phải mặc dây vác mặt về đây, sống với mẹ tôi hay không? Mặt tình tái mé khi Sơn nhắc tới chuyện cờ bạc của cô ta. Có điều cô ta vẫn cứng mồm để cãi. Thế anh nghĩ vì sao tôi phải về đây? Để sống với sự khinh thường của người nhà anh. Tôi nói cho anh biết. Tôi chịu đựng tới giờ phút này đã là trọn tình trọn nghĩa. Đừng có động tiếc là lôi nợ nần ra để đầy nghiến tôi. Ai là người gây sự trước để tôi phải nhắc vụ kia? Sơn đáp. Tôi gây sự cái gì? Tôi chỉ đang kể câu chuyện thấy tôi. Mà chẳng phải ban đầu khi chuyển về đây ở, anh đã nói căn nhà này sẽ là của vợ chồng mình sao? Bây giờ cũng đã hơn nửa năm Anh muốn tôi phải đợi đến khi nào nữa Đợi đến khi bà tôi chết chứ bao giờ Cô không thấy gần đây bà ấy Hôm hem đi hẳn sao Cũng là gắn gượng được bao lâu nữa chứ Trước kia từ thời yêu nhau Hai vợ chồng này đã cờ bạc đề đóng Nhưng Sơn còn có công việc Nên vẫn có thể mù vào Sau khi kết hồn với tình Làm quả lớn khiến cho cả hai Phải gánh nợ gần cả tỷ Mất cả việc cả nhà Bị chủ nợ dí Nên mới phải chạy tới đây Mới đầu Sơn định vòi tiền bà Na Nhưng thấy bà yếu quá thành ra Quyết định ở lại đợi bà chết Để được chia đất và lấy nhà cửa Kể cả khi mẹ anh chết Thì vẫn còn có anh trai anh ở đây Anh định lấy cả căn nhà này kiểu gì Vợ chồng nhà đấy Làm ăn lớn Tiền cả đống Nếu không phải mẹ bị đổ bệnh thì họ cũng không ở đây đâu Chỉ cần đợi bà ấy chết rồi tôi sẽ lựa lời nói với họ Để căn nhà này cho vợ chồng mình Dù gì cũng là anh em ruột Tôi tin là anh ta sẽ không tiếc với tôi Gớm nhỉ Đây là kế hoạch quan sao Chuyện đất cát nhà cửa Bà nói cho nhẹ bẩn thế Anh nghĩ chỉ cần anh xin là anh trai anh cho luôn sao Mở đấy mà hấp nhé Bây giờ người ta tranh giành nhau Từng đồng bạc lễ Kể cả anh em Chứ làm gì có chuyện nói cho nhà là cho Cứ ngu ngu như thế này bảo sao suốt ngày Bị người ta treo lên đầu lên cổ Sao không cho Từ nhỏ tới lớn tôi muốn cái gì anh ấy không cho tôi chứ Đấy là trước đây thôi Bây giờ khác Giờ anh ta có vợ Sắp tới chắc chắn sẽ có con Anh nghĩ anh ta sẽ cho anh Như trước đây sao Giúp thế Không lo cho tôi Như lo cho vợ con cũng chả sao Chỉ cần được một phần lo lắng đó cũng đủ để sống Nếu không bị cô phá Thì bây giờ tôi chẳng phải sống khổ sở thế này Nên tôi còn chưa kén cá tròn canh Thì cô cũng biết điều tí đi Anh làm nhanh không phá. Nếu như nhà anh không giàu thì vợ không biết anh đang trôi giạc ở xó xỉn nào rồi đấy. Rồi ở đâu cũng tốt hơn bây giờ. <cười> Cứ tự huyển hoạt bản thân đi. Sau mẹ anh chết, anh có được tiền hay nhà thì thực sự phải trôi giạc đầu đường xó chợ đấy. Không cần phải tưởng tượng nữa đâu. Sơn nghe thấy mấy lời này nhiều tới mức phát chán nên không thèm để ý. Kéo chăn nằm vật ra giường định ngủ tiếp. Cô cứ khéo lo bò trắng răng Nếu không lấy được hết thì lấy một nửa cũng được Một nửa căn nhà này cũng phải tiền tỷ Nên làm gì có chuyện tôi phải ra đi tầy trắng Người nhà vẫn là người nhà Bao lâu này tôi phá của thế nào mẹ với anh trai vẫn lo cho tôi Sau này vẫn sẽ như thế Một nửa cái gì tôi muốn cả Tính tam làm không biết điểm dừng Hồi đó lấy Sơn cũng vì nghe được Cái tiếng công tử nhà dậu của anh ta Giờ làm tới mức này mà vẫn không thu lại được một khoản lớn, cô ta không có cam tâm. Muốn thì lựa mà sống, biết điều hơn đi. Đừng có làm vợ chồng nhà đấy ngứa mắt. Hôm nay cô làm cho mẹ khó chịu, cẩn thận lại không làm mất luôn cả nửa căn nhà của tôi. Nếu cô mà gây họa làm tổn hại tới tiền bạc của tôi, thì cô đừng có trách tôi. Nhưng anh có chắc sẽ có phần mình trong cái nhà này chứ? Chắc, tôi chắc chắn. Bây giờ thì để yên cho tôi được chưa? Trước ánh mắt đe dọa của Sơn, tình chỉ biết biểu môi, quay mặt đi, lẩm bẩm chửi, thôi thì cố nhịn, bây giờ cô ta cũng đang ở đường cùng rồi, nên làm gì có lựa chọn nào khác, để đến khi có tiền rồi sẽ tính sổ với mấy người kia. Sau hồn vỗ, mọi thứ vẫn ổn định trở lại, chỉ có mối quan hệ vợ chồng, hai anh em trong nhà là ngày càng lạnh nhạt, tuy vẫn cười nói vui vẻ, nhưng toàn là bằng mặt mà không bằng lòng. Diễn vỡ kịch hòa tuận cho bà Na vui Tối đó Cả nhà đang dùng bữa Vợ chồng Phong vừa mới đưa bà Na xuống dưới Đã thấy vợ chồng Sơn Ngồi sẵn ở bàn ăn Làm gì mà lâu thế Sơn nhăn mặt hỏi Mồm nói xong thì tay cũng cầm đũa lên gấp thức ăn nhiều sắp chết đói tới nơi Phong định nói lại Thì bà Na đã ngăn cản Thôi thôi Tới giờ cơm rồi đừng có cãi nhau nữa Mẹ đã nói vậy nên Phong đâu có dám trái ý, anh đành phải nhìn để mặc cho thói vô lối đó của sân À đúng rồi, con có chuyện này muốn nói với mẹ. Sơn quay ra nhìn bà Na nói. Hôm nay là sinh nhật tình, bọn con định tổ chức ở nhà và mời bạn bè tới ăn uống có được không mẹ? Hôm nay là sinh nhật tình sao? Bà Na có chút ngạc nhiên hỏi. Dạ vâng. Cũng lâu lắm rồi không tổ chức Nên hôm nay muốn làm bữa cơm Mời bạn bè đến ăn Lát nữa mẹ xuống chơi cùng với bọn con Tình trả lời tay cho chồng Định mời đông không Làm lúc tối hay gì Phòng lên tiếng Ăn uống chả để tối thì sao Sơn đáp Đông người không Hơn chục người toàn là bạn bè thân thiết Mà có đông hay không liên quan gì tới anh Giờ rủ bạn tới nhà chơi cũng không được chắc Vậy thì không được Đông quá lại ăn uống lúc tối, ồn ào thấy làm sao mẹ ngủ. Muốn ăn uống thì ra quán mà ăn cho thoải mái. Tối mà mẹ không ngủ đúng giờ thì lại mất ngủ cả đêm. Chị ăn uống với mấy đứa bạn thôi thì có thể gây ồn ào tới mức nào được chứ. Anh không phải lo, em khác biết đường cân nhắc. Mày không nhớ trước kia đã bao lần mày rủ đám bạn của mày về, rồi làm ồn ào khắp nhà còn bị hàng xóm sàng nhắc nhở. Trước kia thì không sao, bây giờ mẹ đang cần nghỉ ngơi. Mày cũng phải biết đường tránh mấy vụ như thế đi. Ờ hấy. Sần tức giận, ném đôi đũa xuống. Giờ muốn ăn một bữa mừng sinh nhật ở nhà mình cũng không được. Mẹ còn chưa nói gì sao anh lanh chanh thế. Nhà này cũng một mình anh chắc. Đừng có quên em cũng có phần trong cái nhà này. Không có chuyện đòi ăn hết một mình được đâu anh trai ạ Tao bảo mày không có phần bao giờ mà mày phải dãy nảy lên. Thế tại sao anh không cho em làm sinh nhật cho vợ em? Vì nó ảnh hưởng tới mẹ. Ảnh hưởng cái quái gì Mày là con mà mày không biết mẹ đang ốm thế nào sao Tao còn lạ gì cái kiểu ăn uống Đàn đấm của mày Lúc nào chả rề ra âm ý tới tận nửa đêm Muốn tổ chức thì ra quán Vừa thoải mái vừa tiện Không làm phiền tới ai Mày cứ ra đấy tổ chức đi Tao sẽ đưa tiền cho mày Không, em cứ thích tổ chức ở đây Nếu là bạn bè lâu năm không gặp Chẳng lẽ lại mời đến nhà chơi không được sao Với lại mẹ đã nói gì đâu Chưa gì anh đã chen mồm vào Mẹ vẫn là chủ của cái nhà này. Chứ không phải anh. Đừng có động tí là lên mặt dậy đời với bác chẹt người khác. Đều là con trong nhà. Anh lấy quyền gì mà bảo em cái này được cái kia không được. Mày cũng nhớ là mày với tao có trách nhiệm với cái nhà này như nhau. Tại sao bây giờ nửa năm rồi vợ chồng mày vẫn mặc dậy ở đây mà ăn bám mẹ với vợ chồng tao mà không đóng góp một đồng nào thế. Vốn chỉ là người nhà nên tao chẳng muốn tính toán chi ly mấy đồng bạc lẻ. Nhưng mày lại không biết điều Mày chẳng có ý định tìm việc chứ đừng nói đến việc đi làm. Khi ở nhà cũng chỉ biết ăn không ngồi rồi, không chịu giúp việc nhà, không chịu chăm non gì cho mẹ. Tao hỏi mày rốt cuộc mày đã làm tròn trách nhiệm với cái nhà này chưa? Với mẹ chưa, mà mày đòi hỏi quyền lời ở đây. Vốn tức nhau từ hôn đám chỗ. Giờ được dịp nên anh em họ nói thẳng chẳng thiếu điều gì cả. Phong định nhìn rồi nhưng Sơn lại không biết điều nên anh nói thẳng luôn. Đằng nào thì sớm muộn gì cũng phải thẳng thắng với nhau. Dù có là anh em ruột thì cũng không dường. Anh có thể nuôi em trai. Nhưng nó phải làm việc có ích, chứ không phải ăn không ngồi rồi, ý lại vào người khác. Ây chà, cuối cùng cũng loại cái bản mặt ra rồi nhỉ, chung quy lại cũng chỉ vì chữ tiền mà thôi. Sơn trợn mắt cãi, mộng giật liên hồi như đang kìm nén hết sức để không chửi thệ. Tôi có tiêu cũng là tiêu tiền của mẹ chứ không phải tiền của anh hay vợ anh. Nên chẳng có gì sai cả. Vợ chồng tôi cũng chẳng ăn bá mai. Mẹ nuôi con là điều hiển nhiên. Trên đời này ai mà không làm như thế. Với lại tôi đang tìm việc chứ không phải ăn không ngồi rồi Mà anh nói như thế tôi định sống mãi như thế này. Bây giờ xin việc khó khăn. Có phải muốn là có được ngay đâu chứ. Tôi tưởng anh là anh trai phải hiểu nỗi khổ của, của tôi. Ai ngờ anh lại lấy nó ra để chỉ trích sỉ nhục tôi. Đến giờ phút đầy tôi đã nhìn rõ bộ mặt thật của anh Tôi nói cho anh biết Bao giờ mẹ đuổi vợ chồng tôi đi Không để bọn tôi ở đây nữa thì tự khắc bọn tôi sẽ đi Không cần anh phải mở lời ra Sơn biết thừa sự việc chi tiêu trong nhà Đều dựa hết vào vợ chồng anh Phong Nhưng cố tình làm như không hay Vẫn cứ cứng mồm nói như đang ăn tiêu tiền của bà Na Con cái dựa dẫn vào bố mẹ chẳng có gì sai cả Lấy lý do này cãi nhau Làm cho Sơn có cảm giác đỡ tự ti Tao chưa đã động gì tới việc đuổi người Nhưng mày nhắc rồi thì ta cũng nói luôn Nhà này của mẹ không phải của tao hay mày Nên tao không có quyền đuổi mày đi Có điều mẹ đã già Mày cũng đã lớn tướng hơn 30 tuổi Còn ăn bám mẹ không chịu kiếm việc chưa báo hiếu được còn suốt ngày đòi hỏi Có là người cao thường tới đâu cũng không chấp nhận nổi Mẹ không nói Nhưng tao không thể để yên Tao không có quyền đuổi mày đi, nhưng từ giờ đừng có hồng tao chua cấp gì cho mày với vợ mày. Tiền ăn uống sinh hoạt hay tiêu xài tự lo đi, nhà tao không lo nổi cho vợ chồng mày nữa. Mặt sơn ngắn tuổn lại, không ngờ Phong lại làm tới mức đấy, ngay lập tức quay ra khóc lóc với bạn Na. Mẹ nghe anh nói chưa? Cùng là anh em trong nhà mà dám nói những lời như thế với con trước mặt mẹ đấy. Mày đừng có lôi mẹ vào đây, có gì cứ nói với tao đây. Bạn nãy mày to mồm lắm cơ mà. Sao động tới lợi ích một cái là mày quay ra khóc lóc với mẹ thế? Phòng linh tiến trước, không để cho bà Na trả lời. Anh biết kiểu gì Sơn cũng sẽ lợi dụng sự mềm lòng của bà để trốn tránh vấn đề tiền bạc. Chuyện này không hỏi ý mẹ thì hỏi ai? Tôi không thể quyết. Nếu mẹ bảo hai nhà tách ra ăn uống sinh hoạt riêng, tôi sẽ không hỏi gì nữa. Sơn vừa nói xong đã bị tình đá một cái vào chân đầu điến. Anh ta đau như không dám kêu. Chỉ quay ra trừng mắt với vợ, không hiểu cô ta muốn làm gì. tình không để ý tới sơn, sau khi khiến anh ta im mồm mới quay ra với mấy người còn lại. Cô ta biết, vợ chồng mình đang ở thế yếu, nên được thầy khóc lóc, ăn vạ, gào mồm lên để tan tở. Vừa rồi chồng em mất bình tĩnh, nên mới nói chuyện không suy nghĩ. Nhưng anh cũng quá đáng, không ngờ lại nghĩ về bọn em như vậy. Anh nghĩ bọn em vui vẻ lắm khi phải sống tạm bợ thế này sao? Em biết anh với chị Nhã không thích vợ chồng em. Em cũng biết, bọn em giờ còn phải dựa dẫm vào anh chị, nhưng có nhất thiết phải tỏ ra khinh thường bọn em như vậy không chứ? Rõ ràng là người một nhà, là anh em ruột thịt, nhưng lại tính toán chi lì hơn cả người dưng nước lã. Em nói sai rồi, từ lúc hai đứa về đây, trong cái nhà này anh chị có bao giờ tính toán với hai đứa chứ? Nếu thực sự tính toán thì em nghĩ bây giờ vợ chồng em còn được yên ổn sống ở đây chắc. Không nói về vấn đề tiền bạc, vì đó cũng là một phần lý do. Đói đến cách đối nhận sự thế Cách hành xử hàng ngày khi sống cùng với nhau Cả hai đứa đều có nhiều thiếu sót Nói thật Nếu như chị và anh Phong mà tính toán trì lì Hay soi mói quá quá Thì chắc nhà này chả có ngày được yên ổn Đã nhìn hết mức rồi mà vài ba bữa Lại có chuyện để nói Thì nguyên nhân đến từ đâu Từ phía vợ chồng chị hay là hai đứa Nhã lên tiếng Vợ chồng Sơn càng ngày càng quá quá Làm cô có muốn nhìn cũng không thể Hồi nữa cô cũng nhần lúc có bà Na ở đây sẽ nói thẳng cho xong. Đáng lẽ đã định nói chuyện ngay sau ngày vỗ nhưng Sơn với tình không gây sự gì nữa nên cô tưởng họ đã biết điều hơn. Bây giờ mọi thứ đã thành ra như thế cứ bày tỏ quan điểm của mình tránh cho sau này bản thân và chồng bị đặt vào thế ước ức mà không thể nói lại. Không được yên là sao? Ý chỉ là vợ chồng em suốt ngày gây sự làm ảnh hưởng tới anh chị sao? Nhưng bọn em làm gì chứ? Hàng ngày cũng chỉ ở nhà với mẹ Nói chuyện, tâm sự, chăm sóc mẹ Ai bảo bọn em Không làm việc nhà không chăm lo cho mẹ Thế những lúc anh chị đi làm Ở nhà ai trông, mẹ ai chăm Dù có ghét nhau cũng phải nói một lời công bằng chứ Sao lại độc ác tới độ Ăn không nói có như vậy Chị chăm chăm muốn vùi dập người ta như thế Tình vừa nói vừa khóc sống lên Như thế vừa mới bị ai đánh Chưa ai làm gì mà phải khóc ẩm lên như thế Muốn hàng xóm nghe được chuyện trong nhà Thì cứ to mồm mà ăn vạ đi Phong tức tối nói Anh cũng đừng có nói gì nữa Bình tĩnh lại trước đi Nhã khuyên chồng rồi nén chần Quay sang hỏi ý kiến của bà Na Mẹ à Nhưng tiện cả nhà đang nhắc đến chuyện này Có xin phép mẹ được nói thẳng Với vợ chồng Sơn có được không Có nghĩa vấn đề của nhà mình quá nhiều Giờ lơ đi coi như không có gì Cũng không được Chỉ bằng cứ nói chuyện thẳng thẳng với nhau Xem giải quyết được cái gì Lúc này bà Na đang ngồi lén lén, lau nước mắt. Phải chứng kiến cảnh con cái trong nhà cãi nhau. Không đau lòng sao được chứ. Nhưng mâu thuẫn không phải ngày một, ngày hai. Mà để lâu sẽ càng không có cách giải quyết nên bà đành phải cắn răng, gật đầu nói. Dù gì cũng là anh em trong nhà. Có gì không hài lòng cũng nói nhẹ nhàng tôi. Mẹ già rồi không còn sống với mấy đứa được bao lâu nữa đâu. Trong khoảng thời gian còn lại, mẹ muốn cả nhà sống hòa hợp, vui vẻ bên nhau chứ không phải càng ngày càng cãi vã như thế giờ mấy đứa ngồi lại nói chuyện rõ ràng với nhau đi mất bao lâu cũng được cả giải quyết một cái gì thì giải quyết luôn chỉ cần sau này đừng coi nhau như kẻ thù đừng suốt ngày cãi vã như thế câu nói của bà Na làm cho nhã không cách nào có thể nói thêm có tức cũng không dám cãi với vợ chồng Sơn để rồi làm bà ấy phải buồn cô thở dài đi tới ngồi cạnh bà Na nắm tay bà để an ngủi Con xin lỗi Nếu còn biết suy nghĩ hơn Thì mọi chuyện đã không thành ra như thế Là dâu trưởng nhưng con chưa tinh tế Chưa biết cách để hài hòa Các mối quan hệ trong nhà Những cuộc cãi vã ít dịu Đều có lỗi của con Lỗi của anh Phong Và cả vợ chồng Sơn Mẹ không có lỗi gì cả Còn mới là người không có lỗi Mẹ biết thời gian qua con đã cố gắng hết sức Cái gì có thể nhịn con đều nhịn Cái không thể nhịn Con cũng vẫn cố gắng bỏ qua Giờ có gì muốn nói con cứ nói đi. Đừng vì mẹ hay Phong mà nhẫn nhìn nữa. Mẹ không muốn mấy đứa ngày nào cũng cãi nhau. Con biết nhưng chuyện... Ôi chào ơi Đừng có ở đây khóc lóc giả vợ với nhau nữa. Sơn bật cười nói chen vào cuộc trò chuyện của Nhã và bà Nà. Người nhà này chắc giỏi nhất vụ giả vợ đóng vai nạn nhân. Lúc nào cũng làm như mình bị người ta hãm hại để biến người khác thành kẻ xấu. Ai là người nhẫn nhịn, ai là kẻ gây sự ở đây Muốn nói chuyện cho rõ ràng cũng được tôi Nói đi, xem ai sợ ấy Ý cậu là sao? Cậu bảo ai đóng vai nạn nhân Ai hãm người để biến thành kẻ xấu chứ Tôi nói ai người đó tự biết Có tật thì giật mình thôi Cứ nói thẳng ra đi, bóng gió như thế Ai mà biết được Nếu ý cậu muốn nói đến là tôi với anh Phong Thì bọn tôi sẵn sàng nói lý với cậu Nhưng nếu như nói mẹ thì cậu nên vá vào mồm mình trước đi. Mẹ là mẹ cậu, loại người không tôn trọng. Chính mẹ ruột của mình thì có đáng là con người hay không chứ? tôi nói mẹ bao giờ? Chị đừng có gấp đứa bỏ tay người. Sơn chột dạ nhảy đỏng lên. Ồ, vậy là cậu đang muốn nói tôi với anh trai cậu, chuyên gia đóng vai nạn nhân để biết người khác thành kẻ xấu. À, trong nhà này còn một người nữa là vợ cậu. Vừa rồi không nói rõ nên người ta cũng dễ hiểu lầm cậu đang đá điểu, nói xấu vợ mình lắm đi Tôi, tôi chẳng nói ai ở đây hết. Tôi nói người đời, tôi chửi đống, trúng ai thì trúng. Vừa rồi cậu bảo người trong nhà này sao bây giờ chối nhanh thế. Nhã dụng sơn tới mức cứng hồng không thể trả lời. Nếu như không có bà Na ở đây, anh ta sẽ đốt chát lại cô ngay. Sơn sợ cái cùng quá lại là làm cho bà Na ghét bỏ, đến cuối cùng chẳng sơ muối nào được cái nhà này. Muốn chửi đống cũng phải lựa lúc mà chửi. Trong nhà này không phải chỉ có mối vợ chồng cậu, mà muốn nói gì thì nói. Muốn chửi lúc nào thì chửi. Sơn biểu môi định cãi, thì bị tình ngăn cản. Cô ta ra hiệu cho chồng không nói nữa. Có lẽ muốn kết thúc vụ cái vá tại đây. Giờ trở mặt hẳn với vợ chồng Phong, cũng không có lời gì cho cô ta với Sơn. Cây muốn lặn mà gió chẳng chịu yên, đánh nhịn hết mức có thể rồi. Nhưng có những người không biết điệu Không biết mẹ buồn Nhưng với cách sống của Sơn Với vợ nó Nếu không nói thẳng ra thì chẳng bao giờ ai đứa nó chịu hiểu đâu Khi mọi người đều đã im lặng Tưởng rằng mọi thứ đã xong Thì Phong lên tiếng Anh không dễ mềm lòng Như vợ mình Nói xong anh nhìn thẳng vào Sơn Vừa rồi mày nói tao với vợ tao đúng chứ Nếu nói thì nhận Việc gì nhắc cấy chối bày cho biến Đàn ông con trai mà hèn quá Anh nói ai hèn hả? Mày chứ ai? Chửi người mà không dám nhận. Loại hèn như mày không bao giờ làm được cái gì ra hồn đâu. Bảo sao giờ phải phát mặt về đây để ăn bám. Mẹ nói chứ, anh đừng có tưởng anh là anh trai tôi tôi không dám đánh anh. Sơn đứng bật dậy chỉ tay vào mặt Phong. Gân xanh nổi đầy trên mặt, mắt trợn trừng lên. Mày có giỏi thì đánh đi. Tưởng tao sợ mày chắc. Sơn càng tức thì Phong càng cố tình khiêu khích. Không sợ à. Khinh thường tôi à, anh nên sợ dần đi Đừng để tôi điên lên Để thằng này điên lên thì chẳng biết sẽ làm ra những chuyện gì đâu Ghê thế cơ à Tính làm gì thì làm đi Tao thách mày đấy Phòng bật cười đáp Sơn bị chọc giận thật Đang sẵn cần hàng máu Định tiến tới tóm cổ phong Mới đi được có vài bước đã bị tình kéo Bà Na cũng lên tiếng khuyên ngăn Thôi mày bảo mấy đứa nói chuyện chứ không phải đánh nhau Muốn đánh thì đánh mẹ đây Đánh chết đi để đỡ phải chứng kiến cảnh này Câu nói của bà Na Làm cho cả Phong và Sơn Đều khừng lại Không ai nói gì thêm nữa Một lúc sau khi đã bình tĩnh hơn Sơn mới nói tiếp Bạn này anh muốn khiêu khích tôi Để tôi nổi điên lên đánh anh xong Anh có thể danh chính ngôn thuận Đuổi tôi ra khỏi đây đúng chứ Anh thâm độc thật Không ngờ người trong nhà với nhau Mà cũng bày trò đế gài nhau như thế này